Chương 309, Thu La chẳng hai lần chiến. Hô ầm ầm. Thông quan kết toán tin tức đi qua, theo thật lớn nổ ầm, ba phủ ít khu vực biên giới mê quang tan hết, trên trời quỷ mắt biến mất không thấy gì nữa. Trong đáy mắt, các phe kinh giải thích môn lại có một mảnh tân kinh thành, mấy chỗ quỷ giới người trầu dịa môn rối rít trứng mắt, trước mắt không gian vẫn trung điệp. Trừ có hay không quỷ giới mê quang, khu vực này hay cùng không bị thanh trừ ô nhiễm lúc như thế, hay lại là pha phế rừng rậm đô thị diện mạo, có quảng trường, có hẻm nhỏ, có giáo học lâu. Hiện trường xuất hiện làm người ta không tưởng được tình huống. Oops đọc kên, T đồ đội vàng hướng này giải thích ít khu vực không gian không có khôi phục nguyên thái, tựa hồ là không gian kết cấu bị mãi mãi thay đổi, nơi đó thành một cái tân thế giới cửa. Trung Điệp Hình ít khu vực vốn là cực kỳ hiếm thấy, mà loại tình huống này, ở ký ức của ta chung là chưa từng có trong lịch sử. Thế giới chi môn. Mã Nam Cả kinh nói, tiếp tục phụ trách vai diễn phụ, kia Đông Châu có hai cái thế giới chi môn luôn rồi, hơn nữa khoảng cách rất gần, không biết có không có đóng liên tính. Có. Mã Tín Na cũng vai diễn phụ, điều này hiển nhiên cũng với trò hay nhân có quan hệ. Bây giờ vấn đề lớn nhất là, Têu Độ nhanh âm thanh, ngoại trừ Đông Châu, cây có gai Suối điện tam khu, này thế giới chỉ môn còn liên tiếp nơi nào, dương dầm cũng không có biến mất. Mạn duyên thành có phải hay không là lại thêm một người khu, thế giới khác, khác thời không, sẽ là hạng nhất lý mẹ đạt được lực lượng nguồn sao? Xem ra Đông Châu không yên ổn, lần này ít khu vực chỉ là một mở đầu. Tê đồ, trên thực tế, mã nam còn nói, có trò hay nhân, Đông Châu thế, nào cũng sẽ không thái bình. Cùng lúc đó, vốn là quỷ giới mê quang vừa tiêu tán, ngồi sồn ở bên ngoài liên hiệp bọn cảnh sát, dị thể những anh hùng liền muốn mãnh liệt tiên vào, quét mặt cứu người, bắt người các ký giả truyền thông cũng phải cần hướng, lai like sở trệ ảm, chụp hình, phỏng vấn, cấp tiêu đề, ngược lại cho hay nhân không có chết, giả chết mà thôi. những siêu đó cấp nhân vật phản diện cái gì cũng không phải. nhưng là khu vực diện mạo không thay đổi để cho đa số người chọt dừng bước ở, chớ mắt nhìn nhau, này, này này này, ách, kết thúc đúng không? ở đám người không xa bên kia, chấm đỏ nữ đã là hướng xa xa đưa tay kích phun ra chi tiêu bay vào đi, vạn chúng nhìn trường trường địa đi vào, vạn chúng nhìn trường trường địa đi. Kim Hỏng, màu trắng mặc dù tiểu xìu bị trọng thương, lại dựa vào một cổ thông quan thắng kim dị lực khôi phục rất nhiều. Hai tay xoay tròn nắm kéo một bó khí cầu bay đi. Giải thích môn, sơ chế a mẹ môn thấy vậy rối rít vội gọi. Siêu cấp nhân vật phản diện môn đang thoát đi hiện trường, nhìn điệu nhân môn rồi. Công chúa, lên a. Đặc cấp tội phạm bị truy nã, chấm đỏ nữ. Đừng để cho nàng chạy á, nhà tan nãi nãi gần đây cũng bởi vì nàng sống được lo lắng đề phòng, ta nãi nãi là không tổn hao gì bạn trò hay nha phan. Tây có gai ken, phi cầu khẩn chúng kêu, chạy, á tiêu biểu, chạy mau. Chân tướng Nhật báo ken, chiếm thành vinh trách mắng, trò hay nhân. Hắn không có chết, hắn có thực lực, tại sao không bắt những thứ này điên phan ném vào người ngu chi truyền? căn bản là ở luân triều, Cho hay người đâu. người người cũng đang chăm chú. SSS thông quan bình cấp vốn nên là sẽ có phong phú thăng kim, nhưng mọi người đã nhìn rồi quỷ mắt một cái công khai kết toán tin tức, giống như ở triều kỳ, ở cảnh cáo hậu nhân, lấy nhân loại có thể hiểu phương thức, bởi vì nên người chơi thiếu nợ rồi một đoạn thời gian, lần này tháng kim giảm bớt, không có gì lạ thay đổi vật, tăng phúc vật đợi vật thật tháng kim, phi thường dễ hiểu, quỷ mắt còn kém không nói nên người chơi hẳn bổ trương quá soi, trò hay nhân cuối cùng là phải trả rồi lợi tức, trừ hắn ra. Còn lại người tham dự nhân là tối cao cũng liền cấp độ S, bắt được thắng kim cũng không nhiều, mạng duyên thành cấp nơi cũng không có tân kỳ thay đổi. Lúc này, thần máy thiếu niên, mập mạp tốt bạn gây co xung bảo, nhưng thứ nhất thực lực không đủ, thứ hai chấm đỏ nữ chuyện này rắc rối phức tạp, làm sao bây giờ trước hết nghe tỉnh bảo nói. Có thể làm chuyện không chỉ là đuổi bắt chấm đỏ nữ, nhưng hắc bảo nhân kia còn vô lực thoát đi té xuống đất, cho bị bắt đi. Còn có cây có gai đường phố bị thương dân chúng yêu cầu cứu chữa, nam phi nghệ thuật một đám thầy trò cũng cận, đại khái còn cận nhiều chút tâm lý khai thông. Bọn họ đã lấy lại tỉnh thần, lại vẫn rất mờ mịt, ta cuống họng thế nào đau như vậy? như bị nhân thọc trăm ngàn lần. Có vài người đến ngược, chính mình mới vừa rồi kêu qua một lần khắp Vĩnh Viễn tin tưởng ai ai ai, kêu được con mắt bên trong có ánh sáng, trong giọng cũng có quang. Ai yêu? các ngươi làm gì? Trần trí tin diễn viên trung niên lão sư càng là gãy mấy cái xương, chính gào thét bi thương không dứt, ta chỉ là một dạy nhảy vũ a. Cũng có đang dạy học lầu Tôn hiệu trưởng lau qua đầu đầy mồ hôi, thật là nhặt về một cái mạng mà thôi, quá nguy hiểm. Cho hay nhân người học sinh này không thể lưu, nói cái gì cũng không thể lưu, Nam Khê nghệ thuật không tha cho Tôn đại thần này. Phải cho Nam Khê nghệ thuật thầy cho môn một cái gù tỷ ốc đạc ken. Tề Đồ giơ ngón tay cái lên, bọn họ liều mạng diễn xuất không thẹn nghệ thuật trường nổi tiếng danh tiếng. ở một mảnh lung tung đồng thời, Bạch Nguyệt Chính bị giật quá. Có lầm hay không? Nàng nhìn thấy thông quan kết toán tin tức đầu tiên nhìn lúc, thật là không dám tin tưởng, chính mình chỉ có cấp độ C. Hơn nữa thắng Kim với không có kém không xa lắm. Nàng và Tinh Bảo đồng thời đi bảo, Tinh Bảo làm cái gì? Chính là không ngừng chuyển chuồn chạy trốn, lại cầm cấp độ S, nàng giàu gì cho trò hay nhân một thương lại cấp độ C. Đáng hận nhất là, anh trang sáng công chúa này tôn quý danh hiệu lại xếp hàng tại làm sao phía dưới, bị đồ chó kia một nhóm sở cang đàn bạn gái để. Bạch Nguyệt một cơn giận càng trào càng nặng, này quỷ mắt là người mù đi, thế nào chấm điểm? Giả như vậy đa nhãn tình cũng phế. Hơn nữa nàng danh hiệu còn với màu trắng tiểu sửu cũng liệt vào tại một cái, quá ngại nhãn. Nàng mắt thấy nhóm lớn ký giả truyền thông liền muốn vào sân, không được, không thể như vậy kết thúc, thật mất thể diện, quá ảnh hưởng hình tượng, cái gì nữ nhân đều có thể leo đến Bạch Nguyệt trên đầu trọc, này còn có. Nhất là đồng phục học sinh nữ thần, khắp mọi mặt cũng uy hiếp quá lớn, bây giờ lại liên tạm miệng thuộc tính đều phải cướp. Trên tay nàng chính nắm tổ truyền kỳ thay đổi vận súng lục đâu rồi, bên trong đầy đủ đạn chầm chậm, đánh lên mấy phát không thành vấn đề nhìn về bên kia sắp chạy xa chấm đỏ nữ truy kích thời cơ tốt không phải là vì liều mạng thuần túy là cái hot dễ up đề tài cung cấp một ít động đồ đổ chế tạo một ít mê nhân hiểu không yêu nữ chạy đi đâu bạch nguyệt hô to một tiếng chạy thật nhanh mấy bước liền bay hai tay do súng nục lên nhắm ngay giống như sơ nhỉ đỡ sử dụng phan năm ba trang nội trang ngoại mọi người thấy kia phiến đột nhiên thương hỏa thời ánh trăng sáng công chúa không muốn sống địa đuổi theo nhất thời cũng nhiều tiếng hô kinh ngạc lợi hại tạm miệng công chúa ta siêu nhân ta có thể không đi lên tình bảo liên tục địa khoát tay cũng gọi ở còn lại liệu nhân thật vất vả mới còn sống thông quan, còn lên đi. Kia ca không được, bọn họ khó làm. Trầm Mạn Nghi, đại tỷ tỷ nhất thời đều ngừng ở, đây là kế hoạch tác chiến. Hành trang sáng công chúa một người có thể làm được. Đừng đoạt ống kính. Cùng lúc đó, Oops đào khen, Mạ Tín Na kiêu ngạo vừa nói một cái tình huống, tỉnh đứa bé, cũng chính là tỉnh bảo lần đầu tiên khiêu chiến thứ 10 khu vực, liền lấy hạ cấp độ S. Đồng thời đổi mới mạng duyên thành, Mạng Sinh liên bang cấp độ S thông quan bình cấp trẻ tuổi nhất, cộng hưởng sau nhanh nhất đạt thành đợi nhiều hạng chỉ chép. Đây chính là nữ bảo lực lượng. Nhưng lập tức, Mạ Tín Na lời nói liền bị tiêu đồ, Mã Nam sợ hãi tiêu cắt đứt. Còn lại cái giải thích muôn cũng là đột phát bệnh hiểm nghèo. à, Bị tia phiên đạn sót gùn thương hỏa một nhíu, bạn ở đi xa chấm đỏ nữ chợt quay người lại, nhanh chợt phóng tới, con mắt hỏa diện sắc mặt cũng phát hồng. Ánh trăng sáng công chúa, những thứ kia hủ hóa trò hay nhân vương bài trong nữ nhân, nàng nhất thống hận nhất cái kia. Lăng toa hẳn ở có cơ hội thời điểm liền đem người này giết chết, cái này công chúa là cái thế giới này không công bình tập luyện đại thành tác phẩm, dáng dấp cực đẹp, khắp mọi mặt thế tộc phán xét ưu tú, còn có xuất thân, cự tinh là cự tinh, cự tinh nữ nhi cũng là cự tinh, chẳng nhẽ ngay cả dị thể củng hưởng cũng không thể lần nữa sao bài sao? Lão Thiên không xả bài, chúng ta thua lựa chọn sinh mệnh sẽ đến rửa. Chấm đỏ nữ nghiêm ngặt điệu, bắn nhanh ra phát sáng hồng chi lưới bọc lại đánh tới mưa đạn, bụng thượng cổ vật đại bạo nổ qua mang, nàng phi thân cơ đau bộ tới. Giải thích môn kích động, các khán giả cũng là sôi sùng sục, vo ve bên trên đột nhiên lại lần nữa nổ mạnh, tu la chàng hai lần chiến. Ta miệng công chúa chỉ có miệng lợi hại mà thôi, loang lỗ hướng vịt. Khiết sợ, chấm đỏ nữ ra ánh sáng ánh trăng sáng công chúa không yêu tắm phải giúp đối phương giữa. Xoay ngược lại rồi xoay ngược lại rồi, chấm đỏ nữ cùng xương đêm nữ bản là một đôi, nhân vị công chủ nhúng tay vào mã chưa tay, dạ bạch hồng, không trò hay nhân sự cảnh sát, phóng viên, di thể giả, hiện trường vô số người là cũng kinh ngạc sợ, chấm đỏ nữ trả thế nào dám đánh trở lại. đúng rồi, nàng là điên. ánh trăng sáng công chúa cũng kinh ngạc sợ, tiếp theo nhưng là đôi mắt mưng lại. từ ngày đó tiểu gia tới gây sự, nàng vài trò hay nhân ước hẹn rất tốt nhảy ra gây sự, một mực tiêu đủ loại trung nhị khẩu hiệu, thật là có thể nổi vậy. a t ba. bạch nguyệt một hơi thở không nhịn được cũng không muốn nhẫn, không lùi mà tiến tới, nắm chặt đến đạn sọt gùn thái trọng hình xuống lục, một bên bay về phía trước đi vừa nổ súng. hô. chấm đỏ nữ, ta biết do ngươi trải qua rất nhiều khổ nạn, ngươi đi đến bây giờ không dễ dàng. Nhưng có người hay không mẹ hắn nói qua cho người, lịch sử chứng minh, sở hữu xây xây miền đất hứa hành vị, bất kể lúc ban đầu có phải hay không là ôm hảo ý, cuối cùng cũng sẽ biến thành nhất tông tội ác. Những nhân loại kia nhất đại hạo kiếp tai nạn, cũng là muốn làm miền đất hứa nhân làm cho đi ra. Tại sao? Bởi vì không có hoàng kim, cho tới bây giờ liền không có gì hoàng kim, không có một nghĩa nhân. Bởi vì miền đất hứa không tồn tại, miền đất hứa chỉ ở trong khi nói dối tồn tại. Phan Nhĩ Ba, anh trang sáng công chúa lại nã một phát súng, tiếp tục bay về phía trước đi. Đen hai tay bao tay tiếp tục nổ súng, nổ tung thương hỏa đánh chấm đỏ nữa một thời điểm chỉ có thể lui về phía sau. Càng nói mình muốn làm ô bang ký thác, càng nói mình như vậy như vậy là vì miền đất hứa, lời nói dối thì càng nhiều. Bạch Nguyệt lại kêu lên: "A." Chấm đỏ nữ gào thét, nhưng cũng không nhường nửa bước, hơi chút né tránh đi liền lại cướp trên người trước. Nàng không chỉ là muốn giết chết đối phương, cũng phải đem đối phương vương bài nói bậy cái phá. Người không hiểu, chính là bởi vì không có một nghĩa nhân, tác đa mã phải bị hủy diệt. Cái thế giới này tức là tác đa mã, hủy diệt hết thảy đi, này hôi thối, chán ghét hết thảy. Chấm đỏ nữ hai tay phun ra từng đạo chi tia, kêu từng tiếng lời nói: "Phản kháng, tiêu gạo, chạy nó rút, không tuân thủ vận mệnh an bài." Thật sự có đạo đức, luật pháp, quy tắc, những thứ này do các ngươi chế định lại không tuân thủ chó má đi chết đi. Bọn họ đúng là lời nói dối, tất cả đều là lời nói dối, không có hoàn kim, tất cả đều là chó má. Ngươi biết rõ nhưng ngươi không đi phản kháng, không hề làm gì, thanh âm gì cũng không phát ra ngoài. Cứ việc không có quỷ mắt máy vị, nhưng có các phe kinh hiện trường lai like sở trợ ảm, các nơi các khán giả chỉ thấy chấm đỏ dân tộc nữ chân chính là hoàn toàn điên mất rồi như thế, nàng vừa là đối ánh trăng sáng công chúa điên cuồng hét lên, cũng không ngừng quay đầu nhìn về bốn phương tám hướng điên cuồng hét lên, giống như là đang cùng người cả thành nói. Những thứ kia huệ Những thứ kia thua lựa chọn, chấm đỏ nữ nghiêm ngặt nhưng tê ở. Ngươi có thể đần độn đi xuống, ngươi có thể không biết mình là người nào vậy dạng sống? Sống? Ngươi ngoại trừ lúc sinh ra đời từng có kêu gạo, bình thường có kêu lên đấy ư? Liền cao triều cũng sẽ không kêu một tiếng thật sao? Ta hoài nghi ngươi có hay không quá cao triều. Ta có. Bạch nguyệt giống vậy không được bộ, đối phương lời nói không có gì mới mẻ, đánh không nhúc nhích được nàng, còn có quá rất nhiều lần, đều là trò hay nhân cho ta. Lúc này, chấm đỏ nữ một chút chừng được con mắt lớn hơn, gần như giống như là nứt ra, gào thét kêu gào cũng đều dừng lại thật là giống như gần như một hơi thở không có lên đi, có chút ngắt xịu tựa như có chút lay động. Bạch Nguyệt tiếp tục một thương bạo nổ đi, đánh chấm đỏ nữ từng tầng một chi lưới hoàn toàn tan vỡ. nàng la lên, nhìn cái gì nhìn, ta mẹ hắn là suốt bắp tơ hệ rồ. ngươi, ngươi, trong đó nữ bị một thương này ẩm ẩm đánh trúng, cứ việc cả người từng có một tầng hồng quang bình thường cản một cái, nhưng vẫn là gần như rơi xuống địa đi. Ánh trăng sáng công chúa dị thể thực lực cũng không yếu, hơn nữa thanh này kỳ thay đổi vật xuống lục, là ngay cả trung cực chiến sĩ cũng sẽ bị đánh trật vật. Mà chấm đỏ nữ từ nơi này ít khu vực bắt đầu đến bây giờ đã là trải qua liền trận chiến đấu các khán giả cũng nhìn ra được nàng rõ ràng có chút thể lực chống đỡ hết nổi. cùng lúc đó vo ve bên trên nổ lại nổ họ sẽ ở bảng sèn xoẹt mấy cái liền thay hình đổi dạng rồi này tu la chàng hai lần chiến trong đối thoại lượng tin tức quá lớn không phải chấm đỏ nữa những thứ kia kêu gạo mọi người đối cái kia không có hứng thú hoàng kim nghĩa nhân miền đất hứa cái gì nhốt bọn họ chuyện gì đâu rồi an dưa an dưa nếu như ánh trăng sáng công chúa mục đích là muốn cướp tiêu đề nàng làm được tuyệt đối làm được công chúa mới vừa nói ca ca hắn tây có gai phi cầu cũng là bị kinh động đến không phải nói ca ca còn là một sự nam sao kéo đi. Mấu chốt giải trí kênh, binh thúc thần bị nói, long sinh cự tử, tử tử bất đồng, đây là vì bởi vì này cự tử mâu thân cũng không giống nhau. Thật ra, Lưu Ca cả kinh nói, trò hay nhân thông qua chế tạo loại này tu la chẳng trò hay, cho mình ngừng tụ long mạch. Rất nhiều ống kính bắt được, không chỉ là chấm đỏ nữ đại được khiếp sợ, làm ánh trăng sáng công chúa lời nói kia nói ra, đồng phục học sinh nữ thần, đại sắc mặt tỷ tỷ cũng có biến hóa. Vai diện Đam phan, thật là lễ môn, sử Đam phan lại đang vo ve bên trên khai triển một vòng mới chiến tranh, tam gia đã thành nước lựa bất dung thế. Ô ô ô. Kaka lấy thân thử nam hết thành vĩ nghiệp, hắn thật, ta khóc chết. Thật là đề môn, ánh trăng sáng công chúa thuần thuần nói lão, chú ý không tin giao không tin đồn. Nàng ta chuyện đại khái là nắm trò hay nhân ôm gối làm ra tới. Những thứ này điệu nhân làm gì à ai yêu, lại nói xấu ta thiên sứ Kaka. Nói cái gì đều vô dụng, thiên sứ Kaka mới là chính tông điệu nhân. Cùng lúc đó, một đạo quần áo đen bóng người bỗng nhiên ở rừng rậm đống phế tích nơi nào đó phóng lên cao, giải thích môn nhất thời tranh nhau la hét. Cho hay nhân có thể cuối cùng sống lại. Ở nơi này cái tu la tràn quyết chiến sinh tử thời khắc. Chương 310, làm cái tin tức lớn. Sống rồi sống á, cho hay nhân lại lại lại lại sống lại. Cho hay nhân. Giống như con rắn như thế, khắp nơi đều là, chết đi chết lại không chết được. Kaka ở sống lại trong chuyện này, tứ không để cho người ta thất vọng. Các Phế Kên, giải thích môn chính nhanh nham thành gấp ngữ. Dương dẫm đô thị trong Phế Tích, đạo kia quần áo đen bóng người phóng lên cao, đầy trời chuẩn chuẩn máy cũng đem ống kính nhắm ngay đi qua. Các Lộ An dưa còn chúng hưng phấn vò vẻ không dứt, này sắp làm xảy ra án mạng tu la chẳng để cho trò hay nhân không xuất thủ không được á, hắn nếu như muốn một loại khác làm xảy ra án mạng. Tốc Đạo Kên, tê độ, nhưng là liếc mắt nhìn ra có cái gì không đúng chỗ vội nói đó là tổn thất toàn bộ bản trò hay nhân bất đồng bình thường ánh mắt có chút dò người mã nam têu so sánh đông châu mở ra thế giới chi môn ngày ấy hắn lúc ban đầu đang trạng lúc ánh mắt còn phải cổ quái ác liệt xảy ra chúng ta không rõ ràng tình trạng Tê têu có nói đối với lần này cảm thấy khoái hoạt đang chọn tiên giai ngai vàng hay lại là vòng xoay ngựa gỗ lúc trò hay nhân hiển nhiên có thấy được cái gì đó vậy đối với hắn tạo thành ảnh hưởng chú ý tự sát là nửa tổn hại bản trò hay nhân không tổn hao gì bản thủ hộ thiên sứ cũng bị xé bỏ xuống lại cái này là tổn thất toàn bộ bản ít khu vực sân khấu tâm màn rơi xuống. Nhưng trên võ đài U Linh còn đang lảng vãng. Ngay tại khắp thành Đủ Loại nhìn trăm chú trung, hô long. Mọi người chỉ thấy kia quần áo đen bóng người giống như là một đạo thiểm điện, hối hả địa sen kẽ đến chính khói lựa chiến tranh kịch liệt ánh trăng sáng công chúa cùng chấm đỏ nữ giữa. Hắn một cái tay với tới chặn lại kia đạn sượt gùn thái trọng hình súng lục hỏng súng, một cái tay khác bắt phun ra tới một bó chỉ kia. Không muốn đánh lại rồi. Khắp thành An dưa quần chúng nghe được trò hay nhân còn thật nói như vậy, rồi rít mặt mày hớn hở, hăng hái. Tay trái là thịt, tay phải cũng là thịt nha. Muốn đánh, tòa thành thị này liền có rất nhiều người chờ các ngươi đánh. Trò hay nhân còn nói Hắn dưa quần chúng này liền không phải rất rõ ràng ý hắn rồi. Ai? Như thế nào đánh? Ô hát. Bạch Nguyệt đầu, đầu tiên chú ý tới là hắn đối với nàng dùng là tay trái. Văn có lớp tay trái. Đối chấm đỏ nữ dùng là hạt tay phải. Bất quá trái tim của nàng đầu không thể toàn bộ vui, người này lúc này cho nàng cảm giác có điểm lạ, sống ngội, trong truyền thuyết sát khí. Là đối chấm đỏ nữ sát khí. Không, không đúng, là đối với hắn cho là những thứ kia đáng đánh nhân đi, thế nào cảm giác hắn là muốn nổi điên tiết tấu. Bạch Nguyệt chính nhăn mày lẩm bẩm. Lôi Việt trên tay nắm súng lục nòng súng muốn cầm trở về, nàng nắm không thả kiếm mấy giây, cuối cùng vẫn là bung ra. Quả nhiên, hắn cũng không có đem súng chĩa về phía chấm đỏ nữ. Cho hay nhân, chấm đỏ nữ thần tình phức tạp, không có tấn công cũng không có thoát đi, chỉ là ngưng mắt mà nhìn hắn. Lôi Việt nhìn một chút hai người bọn họ, nhìn một chút người bên kia bảy, không trung rơi vãi rửa theo càng ngày càng mạnh liệt dương quang, rất là nhức mắt, phơi ra thịt nóng bỏng làm đau. Có một cỗ sao động ở trong lòng hắn cuộn cuộn, là những thứ kia mở hộp ra bên trong hắt thủy bị ánh mặt trời phơi chi cao nhiệt độ sôi sùng sùng. Quốc Mộ trên quảng trường đạo kia nhìn sang nghệ thuật học viện giáo học lâu gấu sám bóng người trong bệnh viện bà bà. Ta không bái kiến miền đất hứa, ta cũng cảm thấy sẽ không có miền đất hứa. Nhưng thế giới này tái đẳng cao ốc hay lại là quá nhiều nhiều chút. Mọi người nghe được trò hay nhân vừa nói, vừa dứt lời, hô long. Bóng dáng của hắn đã là thoáng hiện địa bay đi, xuất hiện ở diện nhân bảy bên kia. Hắn không phải đi về phía tỉnh bảo cầm đầu một đám điều nhân, nhưng là đi về phía các phóng viên, các gia truyền thông trường thương đoàn pháo dụng cụ nhất thời cũng tiềm quang săn trăng. Các phóng viên dâng chào tiến lên, tranh nhau đem mịt rộ phồn đưa lên, kích động tiêu. Trò hay nhân, trò hay nhân. Công chúa mới vừa nói là thực sự sao? Các ngươi chụp có một TB video ngắn, có thể tiết lộ một chút công chúa càng thích người tờ nào mà sao? Trắng đỏ nữ là một cái phạm có hơn 10 đầu mạng người bao gồm tiền nhiệm thị trưởng siêu cấp tội phạm, ngươi tự hồ không chuẩn bị dẫn độ nàng. Nghe nói sinh non thiếu nữ đã từng cho người nạo thai, người Tam gia fan đang vì ngươi bóp không thể tách rời ra, có đủ loại không lý trí hành vi, ngươi thấy thế nào? Ẩm. Lôi Việt dơ lên một thanh phổ thông súng lục hướng bầu trời nã một phát súng, cắt đứt những thứ này chít chít vò ve, các phóng viên đột phát người câm như vậy. Ta muốn tuyên bố cá nhân ta hai cái quyết định. Hắn nói. Để cho đủ loại trước màn ảnh vô số người nghe vậy ngẩn ra, số 1, lập tức bắt đầu, ta từ Nam Khê Nghệ thuật nghỉ học, từ Quốc Mộ quảng trường đến Đông Châu, lại tới khắp thành, mọi người gào ô hát tiếng trầm dãi lan tràn ra, rốt cuộc, Dâm dâm động động nhập học, không tới một cái học kỳ, một đám điểu nhân liền muốn toàn bộ chạy trốn. Thực ra không phải thật bất ngờ, nay thậm chí là rất nhiều vai diễn fan cùng thật là đẹp chung nhau tâm nguyện, sở hữu không chính xác liền quỷ mắt cũng như vậy hy vọng, vo ve bên trên rất nhiều người hoan hô lên. Nghỉ học được a. Hoan lên trở về thi rất nghệ thuật sinh. Ủng hộ ca ca, này đại học, không được cũng được. Oh oh oh đi học là vì sự sân trường biến thành ít khu vực đi qua liền lui hắn thở ta khóc chết chân tướng nhật báo khen chiếm thành vinh một bộ có thể rốt cuộc bắt rộng tiếng nổ nói cho hay nhân không ngoài sở liệu hắn lên đại học náo nhiệt hay cùng sở hữu minh tinh như vậy độ kim cọ thân phận căn bản cũng không có học tập cho giỏi cọ đến liền tạm nghỉ học nghỉ học bất học vô thuật tất cả đều là bộ sách võ thuật dạy hư thanh thiếu niên bôi xấu phong cách học tập ảnh hưởng tồi tệ mẫu chốt giải trí khen binh thúc thần bí nói long mạch lít khu vực lực lượng đã trò hay nhân tự nhiên sẽ phải rời khỏi nam khe rồi cùng lúc đó Tôn trong lòng hiệu trưởng hô to vật thuế, gần như bật cười. Mới vừa rồi còn muốn bể đầu cũng không nghĩ ra làm sao có thể đem tôn đại thần này đưa đi mà không gây hoạ, kết quả tất cả đều vui vẻ. À, đại tỷ tỷ cảm thấy tâm nhét một chút, hắn muốn nghỉ học, tất cả mọi người cùng tiên lên đại học chuyện này là có nàng thúc đẩy cùng tổ chức, hết thảy đều tràn đầy hy vọng. Vốn là hôm nay sáng sớm cũng quay được, nàng và hắn đi trò chuyện thời điểm, hắn cười thật vui vẻ tự nhiên, cho dù có hạng nhất mang đến khói mù cũng ánh mặt trời sáng lạ, bãi kiến như vậy hắn, còn có mấy ngày này hắn cho nên khi biết rõ thủ hộ thiên sứ nhưng thật ra là trò hay nhân, nàng không cảm thấy kỳ quái. Nhưng là cái này ít khu vực sau đó, bây giờ này không phải là một tích cực quyết định. Bây giờ hắn giống như một mảnh u buồn cực kỳ mây đen, sắp có một trận mưa to hạ xuống. Làm sao bây giờ? Đại tỷ tỷ nhìn một chút cảnh giác tình bảo, nhìn một chút sợ run đến mặn nghi, còn có thận máy hoàng tự cường đám người, bọn họ hiển nhiên không thể so với nàng rõ ràng tình thế. Lúc này không xa bên kia lôi việt đã tiếp tục tuyên bố thứ hai, cũng là lập tức bắt đầu ta thối lui ra điệu nhân giải trí. Ta lui về phía sau hết thể hành vi cũng với điều nhân giải trí không liên quan. Cái gì? Lúc này khắp thành thực thực thiết thiết mà vang lên mọi người hiện lên vẻ kinh sợ âm thanh, vo ve bên trên lập tức nổ mạnh. trò hay nhân không làm điều nhân rồi. Leo lên hot seat, nghỉ học là trong dự liệu, nhưng nuôi điệu, còn phải là điệu nhân vũ trụ đại hương thổ một lập tức. Các phóng viên hưng phấn hô quát lên, không hổ là trò hay nhân, tuyệt đối sẽ không bị cướp tiêu đề, cho dù là hắn bạn gái cũng không cho, hắn nhất định phải làm cái tin tức lớn. Bạch Nguyệt Trừng con mắt, huy huy huy, làm ta bên này, ngươi bên kia thối lui ra. Điệu nhân giải trí cao úc bên kia hoa tỷ, dì kẻ cơ bắp, toàn bộ mọi người đều sửng sốt. người này là uống mấy chai rượu giả nắm chặt người đưa rượu giả à? a, trâm mạn ni lẩm bẩm, nhìn kia quần áo đen bóng người, rõ ràng sáng sớm còn cảm giác gần như vậy, ôm nhau nhanh như vậy, nhưng bây giờ tựa hồ đang đi xa. đại tỷ tỷ mở miệng túi đầu hỏi bên cạnh cô bé, tinh bảo, hắn muốn gây sự. tinh bảo vừa nói người sáng suốt cũng đoán được nguyên nhân, mặt tròn nhỏ nhắn bên trên cũng sắc mặt nghiêm trọng, lại nói, tin tức tốt, trên ly thuyết hắn muốn làm cái gì cũng không liên quan đến chúng ta chuyện, tin tức xấu, hắn nhất định là chuẩn bị làm cái đại tổ chim bị phá há có hết trứng. Nhưng bên kia, chấm đỏ nữ ánh mắt trở nên sáng ngời, khí tức cũng trở nên có chút trọng trọng, trò hy nhân. Xảy ra chuyện lớn, khắp thành kinh động, các lộ vai diễn phàn, thật là đẹp, sử phan trong lúc nhất thời không thể không dừng lại lẫn nhau, ra thay đổi, xảy ra chuyện gì? Nói là cho hy nhân hữu nan luôn chỉ ẩn, hắn không có điều á. Ủng hộ Kakka, này minh tỉnh, không giờ cũng a. Cho hy nhân tối lui ra, thủ hộ thiên sứ, hợp lý. Đây có gai Gaiken, phi cầu thanh nhém nó buồn, Kakka đang hy sinh chính mình. Hắn là muốn gây sự mới trước tiên lui ra điều nhân đi, đây là một loại bảo vệ các biện pháp. Oops Darken Tê đồ chính gấp đội địa hướng phấn, có trò kỳ vui. Bây giờ là tổn thất toàn bộ bản thời gian. Nếu như nói nửa tổn hại bản là yêu cung hận, tổn thất toàn bộ bản là hận. Các phương giải nói môn, sơ trệ ạ mẹ môn phân tranh âm thanh loạn ngữ, trò hay nhân chỉ tâm, người đi đường đều biết. Nhà ta mãi mãi nói cái này tốt, vai diễn nhân có chút cực đoan, nhưng nàng rất thích, làm. Vốn là phụ trách giải quyết dắp rối số một anh hùng muốn làm lớn chuyện, mạn duyên thành không ổn á. Lần này mọi người cũng không có đoán sai, câu trả lời lập tức liền công bố, hồ long bà. Trò hay nhân mới vừa vừa tuyên bố xong rồi, bóng người liền nhanh nhưng vừa dông đến đó bên cả người của áo thể thao trung niên nam nhân cùng với dẫn tiểu đội nhân viên trước mặt không phải sở hữu người xem cũng một chút nhận được vậy là ai nhưng giải thích môn dối dĩ nói đó là Đông Châu đặc biệt cục điều tra nhân La Quốc Đức liệp thương nhân bạn cũ aha La Quốc Đức cũng đang đứng ở trong kinh ngạc tâm niệm thay đổi thật nhanh địa phân tích trò hay nhân hai cái này quyết định ý vị như thế nào trò hay nhân liền bày tới lão lỗ hổng tần lúc có một loại thật không tốt tâm cảm trung quanh bọn thủ hạ bây giờ học tinh rồi toàn bộ không có vọng động thật không phải thực lực kia tầng cấp người đại biểu đặc biệt cục điều tra cùng những thứ nuột ngang tia đổ trời đúng không Lôi Việt nhìn này cái trung niên nam nhân, đã là xem ở Liệp Thương nhân cùng đối phương đã từng đoán rút qua một chút mức đó, nếu không liền những lời này cũng sẽ không có. Trong vòng 3 ngày, ta muốn nhìn thấy thay đổi, đủ loại thay đổi, nếu không liền để ta làm thay đổi. Ta là ỷ vào chính mình siêu phàm lực lượng, có thể là các ngươi, có vài người, cũng không phải là ỷ vào thương pháo lực lượng à. Thay đổi thế nào thay đổi? Các ngươi biết rõ, các ngươi luôn luôn cũng biết rõ, chỉ bất quá không làm mà thôi. Dứt lời, Lôi Việt liền hướng bên cạnh đi tới, phải rời khỏi khu vực này. Trung quanh các phóng viên đã hoảng động, mọi người sắc mặt khác nhau, chấm đó nữ mặt đầy đỏ ứng, ta liền biết rõ hắn không có chết, là ở chỗ đó, không người so với ta càng biết. khắp thành tất cả mọi người, rất nhiều người cũng đang hoan hô rồi, xuất ra tiền, trò hay nhân chuẩn bị xuất ra tiền. toàn dân phát tiền, phát đồ tới. những thứ kia có quyền thế, làm sang làm bậy không kiếp, ngày tốt đến cuối á. xuất ra tiền trò hay nhân. suy nghĩ một chút khi đó, hắn thật chính là một cộng hưởng không mấy ngày người mới. bây giờ, hắn nhưng là tòa thành thị này nhân vật đại biểu, hắn được vải lên bao nhiêu. sắc mặt của La quốc Đức đại biến, một đám tiểu đội nhân viên chúa mắt nhìn nhau, người người cũng biết rõ cái thanh này muốn song. trò hay nhân, La quốc Đức liền vội vàng đuổi theo cười theo như vậy nói ba ngày có phải hay không là có chút nóng nảy thay đổi nhất định là phải cải biến lão la ta thứ nhất ủng hộ ngươi ta luôn luôn cũng là cái quan điểm này nhưng rất nhiều công việc khai triển đứng lên cần thời gian các ngươi từng có quá nhiều thời gian lôi việt nói mà rất nhiều người cũng đã thời gian không nhiều cần ta nhắc nhở một chút không trong bệnh viện bệnh nhân chót giữa lôi việt phi thân phong tới hướng về một phương hướng cũng không quay đầu lại đông châu thành phố bệnh viện nhân dân phương hướng chấm đỏ nữ bất kể chung quanh có người hay không muốn như thế nào cũng bắt nàng lập tức vọt lên đi theo huy bệnh viện kêu một tiếng trên tay không có súng, thật không đánh được. đây trời chuồn chuồn máy vo ve theo dõi đạo kia quần áo đen bóng người. mỗi cái kinh tiếp tục lie sợ trẻ ảm, giải thích môn khẩn trương thanh âm vang vọng khắp thành. Cho hay nhân một đường đi. ai yêu, hắn muốn làm gì, hắn muốn muốn làm gì. còn có một phút, cho hay nhân thì phải đến bệnh viện. Cho hay nhân tốc độ phi hành kinh người, không cần dùng một phút, các khán giả liền thấy hắn xông thẳng bên trong bệnh viện một cái nhà khu nội trú chú cẩu, phá cửa sổ mà vào hành lang hành lang. áo choàng dài trắng nhân viên y tế môn qua lại những người bệnh, người nhà bồi hộ môn, nhất thời không nút đít rất nhiều người là từ điện thoại di động nhìn cho hay nhân một đường vào tới lôi việt sai bước đi tới xuyên qua một đoạn hành lang đi tới vĩp phòng bệnh khu nơi này đều là độc lập phòng bệnh mỗi cái phòng bệnh hoàn cảnh ưu mỹ công trình tề toàn đều có hoàn bị giám hộ máy móc vì bệnh thân thể người khỏe mạnh cùng tâm lý thư thích làm được đầy đủ cân nhắc hắn tùy ý đi vào trong một cái phòng bệnh đi còn có một tòa vĩp nằm viện lầu đâu rồi đợi lát nữa lại đi ế bên trong phòng bệnh một cái nhìn báo chí về hưu lão nhân nhìn về hắn nhiều năm qua thượng vị giả khí thế vẫn còn tiểu tử phanh ảnh mọi người kêu lên địa chỉ thấy đạo kia quần áo đen bóng người vọt thẳng đụng tới đem trong phòng bệnh đại hào dường bệnh, lê xa lo những vật này toàn bộ đụng nát, khắp nơi mảnh vụn tung tóe. Ngươi, ngươi, lão nhân kinh ngạc nhìn, giống như nói lời ư, này giống như nói sao? Ngươi biết không biết rõ bởi vì một mình ngươi ở chỗ này cổ động lãng phí mọi người tiền, có bao nhiêu người chết xuống? Lôi việt đối kia lão nhân nói, được bao nhiêu nhân chính gặp đến bệnh ma hành hạ, lại có bao nhiêu người đoạn tổng chính mình cả đòi, có bao nhiêu gia đình cứ như vậy hủy diệt? Giống như nói sao? Hô, lôi việt trợn mắt cái này lão nhân, bánh bánh ảnh, trực tiếp đụng thủng hàng này khách quý phòng bệnh vách tường, khoe cái ngồn ngang. A, lão nhân hét chói tai, doạ sợ không nhẹ, cầu xin tha thứ, cứu mạng. A, ta già rồi, ta không hiểu a, cứu mạng a. Không phải mỗi một khách quý cũng chính bản thân nơi phòng bệnh, nhưng thân ở phòng bệnh những người đó, toàn bộ bị kia xăm hạt đại tay nắm lấy, đụng phải cùng nhau đi. Những thứ này tay chân lẩm cẩm, vừa mới còn đang xem tivi, đánh cỏ, ăn đồ bổ, đánh cờ châm, với xinh đẹp y tá nhỏ nói chuyện phiếm, bày uy thế. Lúc này từng cái kêu rên lên, cái cái thất linh bất lạc, bị chất đến cùng nhau đi. Có lúc, vang tung tóe đúng là một loại nghệ thuật. Lôi Việt giơ lên trọng hình xuống lục, nhắm ngay những người này các ngươi không một cái vô tội, nhưng ta cho các ngươi cái cơ hội, hướng về phía ông tính, nói cho mọi người, các ngươi cũng đã làm chút gì ác, vãi cái gì đó nói dối. chương 311, trăm trò hay nhân phải đem mạng duyên thành làm thành khác hình dáng. trò hay nhân làm lớn, trò hay nhân đem đông châu làm lớn. hắn không chối từ lao khổ, liều mạng phong phú những thứ này lão nhân về hưu sinh hoạt, hắn chân ngã khắp chết. lúc này khắp thành lần nữa tao động, mọi người cũng cho là ít khu vực kết thúc cũng liền trò hay tấm màn rơi xuống, không nghĩ tới nhưng là một cái khác gia đại hí bắt đầu, vo ve hoàn toàn bị trò hay bá bình. Đông Châu phát sinh sự tình, không phải điên cuồng hai chữ là có thể khái quát. Cùng với nói điên cuồng, không bằng nói muốn mạng. Cho hay nhân muốn bắt một vài mạng người, cho hay nhân không muốn sống nữa. Trấn tướng Nhật báo Kên, trên thành vinh mặt mũi nghiêm túc, thanh âm vang vọng. Bạo lực cuồng, kẻ điên, liền lao ra ra, lão lại nạn mãi cũng đánh. Những thứ này lão nhân từng cái mắc có cốt chất tơi suốt, không nhất trải qua đánh. Phúc Dung quảng trường, quốc mẫu quảng trường to như vậy, những thứ kia cao ốc ngoài trời cự mãn, đều tại lại sở trợ ảm đến do chồn chồn máy truy lùng quay chụp trực tiếp hình ảnh. Tàn phá sang trọng trong phòng bệnh, từng cái lão nhân già chất thành cái đống xác như vậy. Từng cái gào thét bi thương nói đến lời nói xuông, khách sáo, nói láo, lời thật, lời thật bộ phận đều là mọi người bình thường sẽ không nghe được lời nói. Ô ô hát kinh thanh truyền khắp Đông Châu các nơi, ta nghe không hiểu, ta nghe hiểu được, cũng lớn được dung động. Giờ phút này, La Quốc Đức nhìn lai like sở trẻ ảm, mặc dù có chút lời nói nghe cũng thật thoải mái, nhưng cũng thật là bệ đầu sức chán. Cho hay người chơi được quá lớn, chơi được quá vượt qua. Mắt thấy hắn tiếp tục hành động, không chỉ là một hàng kia phòng bệnh, còn có đơn độc khách quý lầu, còn có đơn độc khách quý bệnh viện, liệu dưỡng căn cứ. Như vậy làm, không thu nổi tràng, trò hay người là đang tìm kiếm hủy diệt. Lão la, la, này, trụ sở chính bên kia điện thoại tới hỏi, ứng đối ra sao? Bọn họ hỏi ngươi có khả năng hay không để cho trò hay nhân dừng lại. Cao tầng bên kia toàn bộ nổi giận, toàn bộ nộ. Đó là đương nhiên, bọn họ sợ a. La Quốc Đức nắm đầu, trải qua khoảng thời gian này với trò hay nhân giao thế với, đối với chính mình bao nhiêu cân lượng có nhận thức rõ ràng. Không có, ta không bản lĩnh kia. La Quốc Đức vội vàng hướng bên kia điều nhân môn chạy đi, cúi đầu đi hỏi tiểu cô nương kia. Tinh Bảo, ha ha, này có thể trách chính đây. Ai? Tinh Bảo nhưng cũng là một tiếng thở dài, đang theo Hoa Tỷ bọn họ video nói chuyện điện thoại lắm. Phải cải biến cũng không phải như vậy làm đi. La Quốc Đức lại cười theo nói, hắn là có thể đại náo một trận, nhưng ốc đảo đại lục không đơn giản như vậy, hắn như vậy là đem mình đưa siêu cấp tội phạm trong lị đi đưa. Thế giới Đông Châu, Mạn Duyên Thành có thể xin hủy viên hội tham gia, hắn không có quả ngon để ăn. Điều nhân môn đã cũng toàn bộ lộn xộn, Hoa tỷ bọn họ rõ ràng lao la không tản gâu, Đại Khái Lôi Việt mình cũng rõ ràng, mới ở đại náo trước lui điều tịch, chỉnh không được. Tinh Bảo đối lao la nói, cũng là đối một đám điều nhân nói, trò hay nhân nhập vai diễn quá sâu, không ra được. Bây giờ hạt chiếm tuyệt đối thượng phong, thủ hộ thiên sứ không ra được. Tinh bảo cũng thật đáng tiếc, nhưng là đại tỷ tỷ, đồng phục học sinh nữ thần, còn có ai đem ánh trang sáng công chúa cũng coi như lên đi. Các nàng tạm thời cộng lại cũng không đủ phân lượng đem hắn hạt chân áp xuống. Vô lăng toa tỷ tỷ vô lớp, khả năng cũng bởi vì lăng toa tỷ tỷ tuổi thơ mà càng hạt. Nhìn qua là bởi vì chấm đỏ nữ, nhưng thật ra là xương đem nữ đi. Phanh anh, phanh ẩm. Cùng lúc đó, lai sở che ảm hình ảnh trong hình, trò hay nhân còn đang không ngừng đụng nhau, các lao nhân từng trận thét chói tai, những người bình thường từng trận ủng hộ. Bên kia, các phóng viên vây xếp đặt địa ánh trang sáng công chúa, rồi rít phỏng vấn hỏi. Công chúa, công chúa. Ngươi định thế nào cho hay nhân loại này hành vi? Hắn vui chấm đỏ nữ phân chớ ở đó bên trong. Hắn nói cái gì phải cải biến, ngươi ủng hộ sao? Hắn phải đem mạng duyên thành biến thành khác hình dáng, ngươi gan sao? Bạch Nguyệt không nói hồi lâu, khít sâu một hơi, đột nhiên nói: Ta cũng rất ngọng có được hay không? Hắn là muốn làm cái gì? Các ngươi đi hỏi hắn nha. Ta sẽ không nói ta toàn bộ biết trò hay nhân, nếu như ta toàn bộ biết hắn, ý tưởng của chúng ta như thế, ta căn bản cũng sẽ không vừa ý hắn. Đạo lý rất đơn giản, hắn có thể cho ta kinh hỉ, đánh vỡ ta tự thân chuẩn quy giới hạn, ngược lại ta đối với hắn cũng là như vậy thật sự bằng vào chúng ta mới có thể chung một chỗ đối lập thống nhất hiểu không các phóng viên lập tức rồi rít hoan hô thừa nhận thừa nhận ánh trăng sáng công chúa một phương diện lần đầu thừa nhận nàng và trò hay nhân đang ở lùi tới đối lập thống nhất biết biết không phải là sự vật song phương đấu tranh nội bộ một loại vận động mà bạch nguyệt cháu gái ngươi có khả năng hay không kêu ngừng trò hay nhân la quốc đức lại chạy tới bên này hỏi đồng thời nhanh âm thanh đứng phó điện thoại di động đủ loại điện thoại gọi đến anh tạc, lại trò hay nhân không phải còn không giết người ấy ư hắn chỉ là muốn thay đổi nếu như ủy viên hội bên kia tham gia cũng sẽ cải biến rất lớn thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó khăn a. Chỉ là, điện thoại gọi đến một đầu khác những đại lão kia môn, hiện nhiên không tính nghe khuyên. La Quốc Đức thật lòng tiêu, thế giới Đông Châu sẽ thỉnh cầu hội viên hội tham gia, mạn duyên thành cũng sẽ. Bởi vì trò hay nhân này vừa ra đại hí, khắp phương pháp cùng mục đích, bị hù dọa cũng không chỉ là Đông Châu khu, mà là khắp thành, khu trung tâm bên kia càng sẽ như thế. Cái này cùng trước đây không lâu tái đẳng sụp đổ không giống nhau, tái đẳng chỉ là một công ty, cho dù là dáng vóc to đầu sọ đó cũng chỉ là một công ty. Tái đẳng ngã, không ý nghĩa một cái cấp bậc ngã, chỉ ý vị một tấm bảng xong đời, nhiều nhất là một ít đám người. Nhưng càng nhiều tái đẳng người cũ, bọn họ có thể đi những công ty khác, bọn họ bị điều tra một phen nói lời xin lỗi lại tiếp tục ở ăn, dùng, làm không kém. Trung cực chiến sĩ tập đoàn này nã, vừa vặn có một tảng lớn lợi ích chống ra, có thể lần nữa chưa cắt. Thang cốc, mê quang, gài ạ trọng công. Còn có như vậy như vậy thế lực, thực ra vui vẻ thấy trò hay nhân đem tái đẳng làm ngã xuống, lúc ấy mới không có nhảy ra cả đường. Mà bây giờ, trò hay nhân loại này hành động thả ra ngoài tín hiệu là, hắn muốn tới một trận chân thực hòa vũ, đốt hướng tòa thành thị này tầm chốt nhất những người đó hòa vũ. Cái này thì tròp lại sự Không sai, trò hay người là lợi hại, liền trung cực chiến sĩ cũng đánh bại, trở nên như thế cường đại hạng nhất cũng không làm gì được hắn. Có thể ốc đảo đại lục rất lớn, chỉ là mạn sinh liên bang sẽ chả có những thành phố khác, có khác cấp độ SSS cự tỉnh, khác lực lượng cường đại. Không cần toàn bộ, một khi do hội viên hội dẫn đầu dẫn ra một cái ngược lại trò hay liên minh quá tới thu thập hắn. Trò hay nhân chấp ghép hết tất cả mới có thể đánh bại một cái trung cực chiến sĩ, ngay mặt đối ba cái, năm cái thậm chí còn càng nhiều trung cực chiến sĩ liên thủ, hắn còn có thể đánh được sao? Cấp độ SSS tự tỉnh môn tạo thành ngược lại trò hay liên minh, đây cũng chính là Thế giới Đông Châu, mạn duyên thành đều tại vội vàng thúc đẩy sự tình. Bất kể tòa thành thị này có thể hay không bị những thứ kia người ngoại lai like ăn xong lão sạch, ngược lại trò hay nhân làm như vậy, bọn họ cũng phải mất mạng. Vậy còn muốn mạn duyên thành làm gì? La là quốc đức rất rõ ràng, đây chính là những người đó suy luận. Tiêu ngừng, Bạch Nguyệt Tiêu, ở các phóng viên vây chặt hạ xoay người đi tới, diễn xuất một khi bắt đầu, không diễn xong cũng sẽ không dừng lại. Lai like sở che ảm trong hình, trò hay nhân rời đi một mảnh hỗn độn Đông Châu bệnh viện nhân dân, đi nhà tiếp theo bệnh viện. Mà rất nhiều kênh cũng đâm vào truyền bá nổi lên lan tràn thị chính một cái đột phát thông báo. Mặc đồ tây dày ra trung niên nam nhân phát một viên, đứng ở tin tức lên tiếng sau cái bàn mặt, nghiêm nghị nói: "Cho hay bởi vì đã nghiêm trọng xúc phạm thế giới dung hợp pháp siêu phàm lực lượng pháp đợi nhiều hạng luật pháp đối với dị lực sử dụng hạn chế, chúng ta hô hào cho hay nhân lập tức dừng lại hành động tương quan, hơn nữa tiếp nhận cảnh coi cục điều tra. Thế giới hiện thật không phải ít khu vực. Kèm theo nên thông báo là khắp thành các nơi mọi người hết hả, cây có gai khu nhất quần tình mấy liệt." Dừng lại, thật vất vả mới nhìn thấy tốt như vậy vai diễn nhân. "Mọi người trong nhà, cầm lấy súng, càng nhiều thương." "Tây có gai Ken, phi cậu hô hào nói, lấy hành động thực tế ủng hộ Kaka chớ bị những tên khốn kiếp kia hù được. bất quá, lần này vô luận là cảnh coi cục, đặc cân sở, hay lại là cái nào ngành, phải đi đầu đường tiến hành ứng đối lực lượng cũng gia tăng thật lớn, mâu thuẫn chạm một cái liền bùng nổ. cùng lúc đó, trò hay nhân giống như một cái mãnh liệt phong bạo, nhanh chóng tứ ngược đông châu cắt ra bệnh viện khu khách quý. hắn chính đem những thứ kia khách quý quảng thành tương đống, còn có điều có 3 ngày kỳ hạn. chính là bởi vì này làm người ta chắc lươi hít hà tốc độ, quá nhiều người đều bị sợ. đúng như dự đoán, quốc đảo đại lục bị viên hội hưởng ứng châu, mạn duyên thành thỉnh cầu, tiến hành khẩn cấp ứng đối, muốn lấy tốc độ nhanh nhất giảm bớt tổ thất, ngăn lại tình thế trở nên ác liệt mà các gia cự đầu công ty cũng đang nhanh chóng cho đòi mở ra hội nghị, mặc dù đều là ở đóng cửa mở, nhưng nội dung hội nghị là cái gì người đi đường đều biết. trò hay nhân thọc tổ hong vào vẽ. Tốp đào khen, Tê đồ hưng phấn giải thích, vốn là tái đằng ngã, điều nhân giải trí có cơ hội trở thành mạng duyên thành tân công ty, chỉ cần điều nhân tiếp nhận cùng rất nhiều thế lực hợp tác. bây giờ, bây giờ trò hay nhân cho giống như thang cốc, mê riêng này nhiều chút cự đầu liên hợp lại diệt trừ hắn, một lần nữa phân phối mạng duyên thành lợi ích lý do. hắn đang lấy sức một mình, khiêu chiến toàn thế giới. quá khủng, quá mang rồi, nhưng đây chính là trò hay nhân. ô nha ta những thứ này không thể nói lời sao, nhanh không thể phát hình rồi hả? Cho hay nhân, xông lên đi, thời gian ở lung tung chúng qua đi, theo trò hay nhân đem lại một gia bệnh viện khu khách quý quậy đến long trời lở đất, cảnh coi cục phát ngôn viên đứng ra nghiêm túc tuyên bố căn cứ pháp luật tương quan, chúng ta chính thức đem trò hay nhân định là đặc cấp tội phạm bị truy nã, hắn đang ở vọng dùng siêu phàm lực lượng đối thành phố ổn định, đối mọi người an toàn, cũng tạo thành thật lớn uy hiếp. vo ve, nổ mạnh, trò hay nhân làm nhiều việc ác, nhưng lập tức xử bị tái đăng giả video hãm hại thời điểm, cảnh coi cụ cũng chỉ là đem hắn liệt vào hiềm phạm, nói muốn xin hắn trở về uống trà mà thôi. Đặc cấp tội phạm bị truy nã. Đây đúng là lần đầu tiên đệ nhất hội. Thứ rồi, trò hay nhân thành siêu cấp tội phạm, lần này hắn càng không cố kỳ gì. Ô oh, ô, oh, oh, ta không cho các ngươi những thứ này đổ khốn nạn như vậy định nghĩa ta thiên sứ ca ca. Nhà ta mãiễn lại nói á, trò hay nhân mới thật sự là suốt tơ super hero. Mặc dù có vô số vai diễn fan giúp trò hay người nói chuyện, nhưng mọi người cũng mắt trần có thể thấy, trên internet chỉ trò hay nhân tiếng mắng âm đống nhiên nhiều hơn. Thế lực khắp nơi chính đang điều động thủy quân. Từng cái xã giao trên bình đài, nhất là những thứ kia một phần của công ty lớn website, họ sẽ ở trên bảng trò hay người tốt lời nói đều bị rút lui thủ hộ thiên sứ càng là căn bản là không thấy được, mới vừa mới qua đi siêu thời không xâm phạm ít khu vực giống như cho tới bây giờ chưa có phát sinh qua như thế. Sự tình toàn bộ, tựa hồ chính là trở hay nhân đột phát bệnh hiểm nghèo, chính khắp nơi điên cuồng làm phá hư. Ngay cả vo vẹt đều nhanh muốn thất thủ, mặc dù họ ấp, vai diễn fan thanh âm đều còn ở, nhưng cũng có số lớn hư hư thực thực thủy quân nhân xuất hiện, bắt được từng cái vai diễn fan tới đối tuyến. Nguy rồi. Tây có Gaken, phi cầu thông báo đến tình hình chiến đấu, kinh cấp nói, Internet chiến trường, Internet chiến trường, chúng ta yêu cầu ổn định. Địch nhân chúng ta tuyệt đối đã điều động dị thể giả rồi có chút tin tức hôn tạp dị lực sẽ tạo thành mê mụi, giống như điệu nhân giải trí mạc mạc khiêu chiến cuộc so tài, có chút dị thể giả năng lực có thể thông qua điện tử tin tức tạo tác dụng. Mọi người nhìn những tin tức này sẽ không tự chủ được đụng phải tình thần ảnh hưởng, giống như bị ô nhiễm nghiêm trọng người tâm trí không rõ, bị áp chế, bị giao động. khi đêm đen thái dương hạ xuống, ngoại trừ internet chiến tuyến, trò hay trận doanh lại gặp đả kích, úc đảo Ủy viên hội chính thức tuyên bố thấy rằng trò hay nhân tạo thành nghiêm trọng phá hư, lan tràn địa phương dị thể giả vô lực ngăn lại, ủy viên hội đem tổ chức một nhánh trước đội ngũ hướng mạng duyên thành đối trò hay nhân tiến hành khống chế muốn tới, rốt cục vẫn phải muốn tới rồi. Lần này, Vân Hải Thành, cùng Tào Thành, thậm chí là Mạn Sinh Liên bang bên ngoài các thành phố, dựa thời điểm rối rít số sao, quốc đảo đại lục quá lớn, sự tình quá nhiều, mọi người chú ý không tới, chỉ có thể đem có hạn thời gian cùng tinh lực đi chú ý người bên cạnh cùng chuyện. Cho nên, cho hay nhân ở Mạn Duyên Thành đột nhiên xuất hiện, đại danh đỉnh đỉnh, nhưng ra lan tràn, ở Vân Hải Thành, cùng Tào Thành bên kia cũng đã không tính là một đường rồi. Nếu như ra lại rồi Mạn Sinh Liên bang, kia trực tiếp chính là một cái tiểu chúng minh tinh. Ở nơi này internet thời đại sẽ không hảo vô danh khí, cũng không biết đường phố biết đường hầm nghe thấy vì vậy quốc đảo ủy viên hội cái này chiến lệnh vừa ra trò hay nhân là ai thanh nhiều thành phố địa phương vo vẽ nhiệt tử các phe cấp độ SSS cự tinh những người hái mộ cũng bị làm động tới làm cái gì nhà ta vị kia sẽ xuất chiến sao vân hải thành biến mất đi nhờ xe khách nhất kinh điển đô thị truyền thuyết một trong, cổ hủi bảo thủ cấp độ SSS cự tinh thành phố dấu hiệu tính nhân vật lúc này đi nhờ xe khách những người hái mộ đã nhảy nhót nhận được nội bộ tin tức đi nhờ xe khách chính trước khi đến mạng duyên thành tham dự dẫn đội trò hay nhân trò hay nhân xong rồi quỷ nam hải trẻ sơ sinh mà thôi đi nhờ xe khách sẽ để cho trò hay nhân biết một chút về chân chính vương bài quỷ linh. Lan Trần Nhân chuẩn bị rung động đi. lại bởi vì là một nhánh đội ngũ mà không chỉ là một SS3, còn không có thế. nào đâu rồi, Cát Gia Phan đã bóp dậy rồi. mấy vị SSS cùng không thời điểm, a đứng c vị. đến thời điểm người nào chịu trách nhiệm đem trò hay nhân mang lên xe cảnh sát, hoặc là trực tiếp dùng đầu gối đè trò hay nhân cổ để cho hắn không thở nổi. chiến trường trung bình Cát Gia Phan không gian châu ngồi cát chiếm nhiều thiếu. có cho hay không cờ tung bay rơi bài. điện tử bài tiêu ngữ có không có hạn chế? cũng những thứ này vô cùng trọng yếu. Lúc này, ngoại trừ Lan tràn cảnh coi cục như Lâm Đại địch, Lan tràn cục du lịch cũng vung tay vung chân. Vì vậy chuyện, Mạn duyên thành tuyệt đối cần phải nên đón một đại sóng dòng người, đủ loại kinh tế hoạt động theo tới, ngược lại trò hay khái niệm cổ cũng phổng một ngày rồi. Vo ve bên trên, vai diện đám fan đã là trước một bước đối diện với mấy cái này ngoại lai loại vật mánh liệt xâm phạm. Những thứ kia tối hôm qua chơi cái suốt đêm, ngủ cái đại giấc vai diện fan, ỉ lại ở trên giường lúc này mới mở điện thoại di động lên nhìn một chút, cũng thật là muốn ngốc xuống, đã xảy ra chuyện gì. Bất kể lão vai diện Phan, chân hái Phan, nhan Phan, chính phủ Phan, mụ mụ Phan, thật là đẹp. Sử Phan, lúc này cũng đối mặt đến dọa bị như cuồng chiểu tràn lên, một đám vùng khác cấp độ SSS cự tình những người hái mộ Nguyễn vụ Dương Ai. Thứ hôm nay bắt đầu, mạng duyên thành tê đi nhờ xe khách thành. Xin lỗi, trò hay nhân những người hái mộ, các ngươi ca ca đến đây kết thúc. Trò hay nhân. Chờ chết đi. Các phương giải nói môn, có vài người cũng sửa lại khẩu phong, những thứ kia thuộc về nào đó một cái công ty giới cờ kênh bắt đầu chỉ trích đến trò hay người là cái tội phạm. Bất quá bởi vì truyền thông đông đảo, cũng là có rất nhiều kênh tiếp tục đứng ngay ngắn vai diễn nhân. Mấu chốt giải trí kênh, Bình Túc thần bị nói, mới nhất bí vật liệu. Trò hay nhân ngại một cái mạng duyên thành quá nhỏ, toàn bộ mạng sinh liên bang cũng phải kêu mạng sinh đế quốc. Thật giả, Lưu Ca Cả kinh nói, trò hay người là cố ý đem những này sss hấp dẫn tới mạng duyên thành, bọn họ đã bị trò hay nhân bao vây. Chiều ta đi xa, sắc trời càng phát ra tối tăm, màn đêm bắt đầu hạ xuống, trò hay nhân vẫn còn ở Đông Châu phạm vi làm yêu. Mà nhóm lớn, nhóm lớn cấp phe lực lượng, chính lần lượt từ từng ngọn vùng khác thành phố, thông qua nhất tiếp cận đại giới cửa, lên. Chương 312, Phúc Dòng Thôn đăng nhập. Giữa mạn đại phát thành, cùng người 24 giờ ăn chu dạ. Ở Đông Châu, 19h vừa mới qua. Chò hay nhân còn đang khắp nơi quét sạch. Theo thống kê đã có vượt qua 1.000 danh lão nhân gặp hắn đánh tơi bời, mũi cũng bị đánh ngắn rất nhiều. bọn họ nói rất nhiều rồi bạn sẽ không nói lời thật, kiếp sợ nhân gian. Có người nói thật đáng mừng, cũng có người khiển trách trò hay nhân loại này hành vi đơn giản thô bạo, không biết rõ thông minh các tính giả, các ngươi là nghĩ như thế nào đây? Ủy viên hội liền cho là muốn thu thập hắn. Rất nhanh a, SSS cự tinh tiểu đội đã thành lập. Đã chắc chắn tiểu đội thành viên có biến mất đi nhờ xe khách, Hoa Tắc, Vận Hải thành người mạnh nhất, mạng sinh liên bang nhân vật đại biểu một trong đi nhờ xe khách cùng trung cực chiến sĩ không có giao thủ ghi chép bởi vì bọn họ thực lực cờ chống tương đương cái này gọi là vương bất kiến vương ai vừa mới tuyên bố lại tới một vị trọng lượng cấp nhân vật đến từ mạng sinh liên bang bên ngoài hỏa nguy thành lò xo chân rắc nói đến tiểu sử hệ cự tinh bất kể cho hay nhân có tính hay không lò xo chân rắc là lão bài cự tinh tiểu sử rồi lò xo chân rắc cùng rắc khe diễm tơ đều là sớm nhất đô thị truyền thuyết một trong lò xo chân có thể nói là hết thể hiện đại tiểu sử ngọn điện trung chi điện đi nhờ xe khách lò xo chân sẽ còn người nào Những thứ này cự tinh nhân vật, ngoại trừ ở nhiều chút buổi lễ trao giải bên trên có thể sẽ tụ hợp một chút, bình thường căn bản cũng sẽ không cùng cùng, cũng có mỗi người thành phố phải che chở. Bây giờ lại thành đoàn chạy tới, chỉ là bởi vì muốn thu thập trò hay người sao? Hay là thế nào? Thông minh các thính giả, có lẽ các ngươi đã nghe được một cái như vậy trên phố lời đồn đại rồi. Đông Châu Tân thế giới cửa không đơn giản, nơi đó ngoại trừ cây có gai cùng suối điện, còn nặng hơn liên tục buộc lên một không gian khác hoặc thế giới, đó là một cái tràn đầy lực lượng cùng bảo tàng địa phương, thậm chí với trong truyền thuyết số không thế giới có quan hệ. Trò hay nhân mặc dù có thể nắm giữ hai tờ bài cũng không phát được dây dưa dễ mà đây, cho nên Đông Châu mảnh đất này, a cũng muốn nước, bao gồm những thứ này lao bài cự tịnh, bọn họ đều có cùng một cái mục tiêu, cùng một cái mơ ước, bắt lại cho hay nhân, bắt lại Đông Châu. Man đêm vừa vào, bởi vì ban ngày khí trời đã tỉnh chuyển nhiều mây lại chuyển âm, lúc này bầu trời đêm đen nhánh, mảng lớn đám mây đen lớn chất ép, nhanh muốn trời mưa. Nhưng này không có ảnh hưởng chút nào đến Đông Châu náo nhiệt, phúc rong thôn làm thế giới chỉ môn và trò hay lao ra, càng là huyên náo sôi sùng sùng. xếp hàng, xếp hàng, lui, lui, lui, không nên chen lấn á, các ngươi không muốn lại chen lấn á. Thế giới chi môn chỗ phúc rong quảng trường, phụ trách duy trì trật tự các phe cảnh sát cùng bảo vệ hoàn toàn duy trì không dừng được, bị sóng lớn như vậy các du khách xông đến thưa thớt. Cảnh giọng kêu lên rồi, cảnh trạm canh gác thổi lên, cảnh thương cũng mau muốn lái lên, nhưng các lộ du khách, các gia phan căn bản không để ý tới, lôi kéo hành lý, đeo túi đeo lưng, lắc chuyến, kỳ liền hướng, cho dù có người gục xuống, cũng có nhiều người hơn người trước gục ngã người sau tiến lên. Từ Vân Hải Thành, cùng Tạng Hành, xa hơn Hoàng Nguyệt Thành các nơi. Mọi người tới một đám lại một bầy, một giây đồng hồ cũng không có gián đoạn, gào thét đủ loại khẩu hiệu. Chúng ta là ai? Đi nhờ xe khách chúng ta lấy ở đâu? đi nhờ xe tới. lò so chân rắc mới là trò hay nhân. kiệt kiệt kiệt. trẻ sơ sinh đoàn xe tới rồi, còn không làm. trước bất kể đến thời điểm chiến trường chính khán đại vị phân phối thế nào, trước tiên đem phúc rong thôn chiếm lĩnh, nửa phút phúc rong thôn chính là chiến trường chính đây. đây trời chuẩn chuẩn thu chụp nhiếp đến những thứ này hỗn loạn sôi nổi, các phe tên cùng lai like sợ trẻ ảm gian dối rít giả giải. dù sao đây đều là nhiều chút ngoại lai like cự tình, liền bình thường đoán có ấn tượng, bộ phận lan tràn người xem nhất là đông châu người xem còn không đặc biệt rõ ràng, này cũng người nào a? biến mất đi nhờ xe khách, vương bài, quỷ linh hệ có một đô thị truyền thuyết là nói như vậy, một vị tài xế chở rồi cái hành khách, hành khách ngồi ở hàng sau, tài xế lái xe đến nửa đường, đột nhiên phát hiện, hành khách không thấy. Tài xế dĩ nhiên giật mình. Tây có gai gen, phi cầu giới thiệu nói, lúc trước phản ứng đầu tiên là, quỷ. Bây giờ phản ứng đầu tiên là, này ngu ngốc không phải là từ cửa sổ xe nhảy ra ngoài đi. Đáng tiếc, thật không phải. Tài xế dừng xe lại, bất kể hướng bên cạnh xe, lái xe, nóc xe làm sao tìm được, cũng không có tìm, nhìn thêm chút nữa trên xe theo dõi, căn bản cũng không có cái này hành khách trải qua xe biến mất đi nhờ xe khách là một cái mẫu đề truyền lưu với các thế giới các nước các nơi hướng nguyên thủy bộ lạc bên trong cũng có thể tìm được đối ứng phiên bản lái xe taxi mở xe hàng mở quá giang xe mở xe ngựa còn có sớm hơn một hệ liệt biến mất người đi đường ở trên đường đi đi phát hiện một người đồng hành đã lâu người đi đường đột nhiên không thấy người đi đường kết nhưng thật ra là từ bị trộm đi dưới nắp giếng thủy đạo miệng rất xuống vậy thì là một người khác đô thị truyền thuyết biến mất đi nhờ xe khách nghe đơn giản lại hàm chứa cực kỳ lực lượng khổng lồ bởi vì đơn giản liền có nghĩa là càng dễ dàng truyền bá nhưng đơn giản như vậy lại vào sâu như vậy là người đã trải qua không suy, không ngừng diễn hóa truyền thuyết, không nhiều. Cái này truyền thuyết lạ như thế phổ biến, như thế chứ danh. Vì vậy thậm chí bị rất nhiều học giả dùng để làm đô thị truyền thuyết một cái đại danh tử. Mặc dù ca ca có năng lực đánh tới quỷ linh, nhưng là ngàn vạn lần không nên khinh thường a. Phi cầu liên tục địa lạc rộng, đi nhờ xe khách xuất quỷ nhập thần, thay đổi liên tục, có thể nói là đem quỷ linh hệ đặc tính phát huy đến cực hạn rồi. Đột nhiên, hắn sẽ xuất hiện ở sau lưng ngươi, một đao chí mạng. Cùng lúc đó, Phúc Dung trên quảng trường hơn nửa vị trí đều bị đi nhờ xe khách những người hái mộ chiếm cứ bọn họ người mặc đều nhịp hậu viên đồng phục, có ở đây không cùng người dẫn đầu dưới sự chỉ huy. Tiếng nổ điện kêu, đi nhờ xe khách, đi nhờ xe khách. Bên kia cũng đã chiếm không ít vị trí lò so chân những người ái mộ không cam lòng yếu thế. Nếu như không phải hỏa nguyện thành qua xa, bọn họ tới quá muộn rồi điểm, đâu chỉ điểm này vị trí. Kiệt kiệt kiệt kiệt, bọn họ mỗi một người đều ăn mặc kỳ trang dị phục bộ dáng, giống như đây là một trận lòng trọng Halloween huyền đứng, không ngừng phát ra từng trận tiếng cười quái dị. Lò so chân rắc dò kè, tiểu sử hệ cái này đô thị truyền thuyết cùng dắt khe dìm tợ là đang ở cùng thời đại, đồng thành thành phố sinh ra, thậm chí so với mổ bụng tay sớm hơn. Lò xo so chân rắc là không người có thể có một cái câu trả lời chính xác. Lò xo so chân có phát con mắt của quang, sắc bén thật lớn móng vuốt. ở đêm trăng lúc từ trên nóc nhà nhảy tới nhảy lui, nhảy một cái là có thể phóng qua nhà trọc trời, phát ra quái dị cực kỳ kiệt kiệt tiếng cười. Khoác đầu đồng đen, biết phun lửa, doa người, tập kích dân chúng. Có người nói nó là một loại quái vật, có người nói là một loại ác ma, cũng có người nói là cái tiểu xiu. vô luận như thế nào, lò xo so chân rắc là hiện đại tiểu xiu thủy tổ hình tượng một trong, thậm chí là không có một trong. vì vậy, cái này đô thị truyền thuyết bản thân liền tồn tại lực lượng khổng lồ mà vị lò xo so chân từ lâu là SS nhiều năm. Úc đảo trên đại lục dồ kẹ cự tinh không nhiều, nhưng vẫn là có. Hoa Nguyệt Thành ban ngày ngắn đêm dài, hơn nữa thường xuyên sẽ có hồng sắc trăng sáng dị tượng, là một cái thập phần thích hợp lò xo so chân qua lại thành phố, cũng liền dựng dục vị này cự tinh. Màu trắng tiểu xỉu rất mạnh, nhưng là nếu như với lò xo so chân dắt so sánh, còn rất non nót. Tây có gai kênh, phi cầu tiếp tục giảng dài, từ trước đến giờ là 100% đứng ngay ngắn vai diễn nhân, lúc này lại khó tránh khỏi mang theo điểm bi quan tiếng làm như thế nào giới thiệu lò xo chân đâu rồi màu trắng tiểu xỉu cổ quái mồm bụng tay thần bí lại thêm một ít chúng ta Kaka biểu diễn biến hóa năng lực lò xo chân hơn nữa đi nhờ xe khách này cũng đã Kaka nhất định phải cẩn thận a bọn họ không phải thứ nhất danh có thể so với trung cực chiến sĩ tới cũng phải mở rượu bóng đêm càng ngày càng sâu phúc rong quảng trường càng phát ra nhân như sóng chiều tới không chỉ là hai nhà này fan còn có một chút không chắc chắn xuất chiến nhưng cũng có tiếng gió truyền ra cự tinh những người ái mộ đã là trước thời hạn chạy tới giành chỗ rồi người quần áo đen trẻ sơ sinh đoàn xe các phương giải nói môn bất kể là đứng ngay ngắn vai diễn hay lại là ngược lại cho hay cho thỏa đáng vai diễn nhân mà phát cất tiếng đau buồn tiếng thở dài đều là càng ngày càng nhiều không có không có trong những người này quang một cái đã đủ trò hay nhân chịu rồi nay ốc đảo kia cái tiểu xỉu có khả năng nhất đấy à. dĩ nhiên lò so chân a chẳng nhẽ trò hay người a người có thể không tin tưởng nữ nhân thanh tiên miệng nhưng người có thể vĩnh viễn tin tưởng bản cậu trò hay nhân thắng tỷ số bồi một buổi một trăm rồi xong rồi đã kết thúc cả cùng lúc đó mắt thấy những thứ này ngoại lai loại vật toàn diện xâm phạm lan tràn mọi người tâm tình phức tạp lao vai diễn đám fan còn cắn móng đuôi xem của vui thật là đẹp môn lại thật ngồi không yên vốn là ở phúc rong thôn từ bên trong thành những địa khu khác tới nhóm lớn nhóm lớn thật là đẹp môn đến chiến trường cũng mặc vào thống nhất lụa đen quần trang gào thét Ta yêu thích vai diễn nhân ta yêu thích vai diễn nhân chỉ là các nàng thanh thế nhanh chóng liền bị đi nhờ xe fan lò xo so fan vây chặt dập tắt đã chiếm thượng phong người ngoại lai môn ủ nảo lên địa kêu la thì ra vai diễn fan liền điểm này chất làm nha với trò hay nhân như thế xấu xí đều mặc bên trên quần áo đen đâu rồi xem ra các ngươi cũng chuẩn bị xong tham dự trò hay nhân tăng lễ rồi kiệt kiệt kiệt khói lửa chiến tranh một chút gần nuốt thật là đẹp môn từng khuôn mặt tức giận quyết trường các ngươi nói không nơi này biết rõ là a địa bàn đúng không song phương mắng chiến nhanh chóng từ xô đẩy thăng cấp nhà nào cái gì fan đều bắt đầu độc thủ một cái tắt tới một quên đi qua hỗn loạn đánh thành một đoạn tiếng mắng tiếng khóc hỏi tham đối phương mụ mụ bảo vệ mấy phe cờ xí cùng với khẩu hiệu bài nhân có thể ngã xuống lá cờ không thể ngã đột phát tin tức vai diễn fan cùng nhiều nhà fan ở phúc giang quảng trường bùng nổ mâu thuẫn cự tình muôn còn chưa đánh những người hái mộ trước đánh nhau vai diễn phan hoàn toàn thất bại, trò hay nhân vứt bỏ đồng châu lão ra, từ phúc dòng thôn bắt đầu, đây trời chuồn chuồn thu chụp nhiếp đến những thứ này lại sợ che ảm hình ảnh, không chỉ là mạn duyên thành ở truyền bá, khác liên quan thành phố cũng vậy, những thành phố kia các phương giải tiếng cười nói khoái ngữ, cứ việc thật là đẹp không bị lão vai diễn phan công nhận, nhưng không biết nhiều như vậy phân loại nhân cũng sẽ đem gọi chung vì vai diễn phan. lúc này các nàng liền đại biểu vai diễn phan hình tượng, bị vân hải thành, hỏa nguyệt thành ngoại hạng địa thành phố ước vạn các khán giả nhìn, nhận biết đến, liền này, cái gì vai diễn phan, liền này, thật là thảm bại, từng cái bị đánh tiêu gào muốn khóc. Nếu muốn cảnh sát vội vàng bắt người. Nhưng mà, do ở hiện tại trò hay nhân bị chính thức hàng là siêu cấp tội phạm, ủy viên hội dẫn đầu đâu rồi, ngành gì cảnh sát tự nhiên cũng sẽ không giúp các nàng, dù là những cảnh sát này là lan tràn người địa phương, cũng là giúp đi nhờ xe phan, lò xo phan các loại. Bất kể thật là đẹp môn để ý tới vô lý, cũng đối với các nàng tiến hành dậy, cùng với bắt giữ. Vì vậy, chàng này phan chiến tranh tình thế nghiêng về đúng một bên, địa phương lực lượng ngược lại bị người ngoại lai like môn áp chế. Mà ở cây có gai đầu đường to như vậy, càng là có số lớn ra phố biểu tình dân chúng tháo lui, cảnh coi cục, đặc cần sở còn có ủy viên hội phát người vừa tới đội ngựa ngũ đều dùng tới tiên tiến nhất cùng đầy đủ trang bị xua tan xua tan dẫn độ dẫn độ lần này những thứ kia tầng chót điều động lực lượng cùng cho hay nhân ngược lại tái đảng lúc toàn bộ bất động rồi cho hay nhân ngồi tủ điều nhân sập tiệm điều nhân vũ trụ nổ mạnh tinh bảo chết yêu ánh trăng sáng công chúa cướp đi ngoại lai cự tỉnh những người hái mộ đang thắng hạ đối vai diễn đám fan lần đầu tiên chiến tranh sau từng nhóm nhân bắt đầu gào thét các loại khẩu hiệu từ phúc rong quảng trường đi về phía điều nhân giải trí cao úc cũng đi về phía bình trà quầy rượu rất nhanh Này hai nơi điều nhân cứ điểm liền bị vây quanh cái nghiêm nghiêm thật thật, đám người tiếp tục hô khẩu hiệu, ném hột gà túi cùng đá, nêu để cho điều nhân môn đi ra hưng chiến. Phanh ảnh. Điều nhân giải trí cao ốc lầu một cửa chính thủy tỉnh bị đá đập nát ấy, đi nhờ xe fan, lò xo so fan đợi biển người cũng nhất thời bộc phát ra một mảnh hoan hô. Tiếp tục như vậy, bọn họ vọt vào tiến hành linh nguyên mùa cũng sắp. Giấy đây. Lúc này, giấy môn ở đâu? Tây có gai Gaken, phi cầu cả giận nói, thế nào liền một cái giấy cũng không thấy được. Liền coi như các ngươi đem Kaka hàng là siêu cấp tội phạm, Kaka đều lui điều tịch rồi, hắn phạm cái gì đều là chuyện hắn các ngươi vây công điều nhân lại đoán điều đám fan đừng sợ chúng ta cuối cùng rồi sẽ sẽ đoạt được thắng lợi sau cùng điều nhân và thuế cùng một ngày trò hay nhân từ siêu cấp nhân vật phản diện đến suốt bát hệ rổ lại đến siêu cấp nhân vật phản diện lan tràn nhân thật là ăn dưa ăn không ngừng không phải mỗi người đều là vai diễn fan còn lại fan cùng ăn tỷ fan môn ăn dưa ăn có thể hàng hái rồi mắt thấy hắn lên cao Úc, mắt thấy hắn yến tân khách mắt thấy hắn lẩu sụp. đi nhờ xe khách lò xo chân đợi nhiều sư bộ đội cưỡng ép đăng lục thành công sử xương phúc giông thôn đăng nhập mở ra ngược lại trò hay liên minh đông châu chiến trường thứ hai oh trò hay nhân ca ca là rồi không trở thành ngát lòng, trước lúc này lựa chọn tự sát hắn chân ngã khắp chết không có mạng duyên thành một thời đại kết thúc còn nhớ trung cực chiến sĩ gì ngôn sao bị trung chiến nói chúng rồi hắn sau khi đi bọn họ sẽ đến hủy đi ngươi trường học ăn ngươi bánh ngọt trò hay nhân không chịu nổi à trò hay nhân chỉ biết quyền đả viện dưỡng lao, quỷ tử môn cũng vào thôn rồi hắn ở đâu vo ve họ sẽ ở bảng cũng là bắt đầu bị biến mất đi nhờ xe khách đợi những thứ này ngoại lai cự tình chiếm lĩnh bọn họ nhân cũng còn không có hiện thân cũng đã mang đến mười cấp gió bão rất nhiều vai diễn pha ngay từ đầu là nhìn trò hay thái độ bất quá nhìn giấy môn cái mông lệnh được lợi hại như vậy, đi nhờ xe khách quỷ tử môn hiện tại quả là càng phát ra quả đáng, đánh mấy cái thật là đẹp không có quan hệ gì, đánh ánh trăng sáng công chúa chủ ý cũng coi như nhân chỉ thường tình, nhưng là liền điệu nhân cao ốc cũng đập, phát điên địa liền tỉnh bảo cũng mang lên, lần này liền lao vai diễn phàn cũng đều không nhìn nổi, từ đông châu bản xứ lại tới mạn duyên thành các khu, đi về phía phúc dung thôn nhân chỉ số thức lên cao, đi, đi, đến phúc dung thôn đi, đến đông châu đi, trò hay nhân đại chiêu cần chúng ta cùng múa ủng hộ, mọi người trong nhà còn chờ cái gì, xoay sở trò hay nhân thắng, đồng thời phát tài. Tháng biệt thử cái biển, thua xuống biển làm việc. Chương 313, điều nhân đối sách. Điều nhân, đi chết. Điều nhân vũ trụ, nổ mạnh. Dưới màn đêm phúc dông thôn khắp nơi huyền náo, từng trận nghiêm nghị tiếng gào truyền vào mười mấy tầng cao điều nhân giải trí cao ốc, cửa sổ thủy tinh đều bị âm thanh chấn động đưa. Ở vào cao ốc tầng một cái trong phòng họp, ngoại trừ tinh bảo đi tìm Lăng Toa hỏi một chút đối sách, hạch tâm điều nhân gần như đều tại. Bạch Nguyệt nghe những thứ này vạn chúng chửi mắng, liên tục điệu cau mày, thế nào luôn có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Sáng sớm như vậy bị chửi, đi quốc ngộ quảng trường một chuyến bị ủng hộ rồi biết, bây giờ lại bị mắng. Không đúng là sớm hơn, ở tái đẳng bên kia, nàng cũng biết càng giận Minh Tinh bị mắng liền càng lợi hại, nhưng cũng không nên là loại nhịp điệu này đi. Tình huống gì tất cả mọi người hiểu. Bản hợp CEO trống ngồi bên trên hoa thì nói, về ngoài, điều nhân vũ trụ muốn giả đám. Dĩ nhiên nhất thời một tiếng nẹn nào, kẻ cơ bắp lo lắng bắt đầu không rước, mặt tây kiền không nói gì, là cơ bận rộn hỏi tiền làm sao chia. Tinh bảo bên ngoài ký hợp đồng nghệ sĩ ngoại trừ anh bảo đặc công đội ba cái hùng hải tử, những người khác toàn ở rồi. Đồng phục học sinh nữ thần, đại tỷ tỷ, thông minh nữ, thận máy thiếu niên, mập mạp tốt bản gai. Bọn họ tuổi trẻ thanh xuân trên gương mặt, thần sắc khác nhau, nhưng cũng không đồng ý Hoa tỷ cái quyết định này, rối rít tình thế cấp bách lên tiếng, "Hoa tỷ, tại sao có thế?" Bibi. Bạch Nguyệt cắt đứt mọi người loạn ngữ, "Cho hay người ta nói lui điều tịch, nàng việc nhân đức không nhường ai trở thành điều nhân quản lý việc nhà anh hùng." Lúc này đại biểu lên tiếng nói, "Hoa tỷ, người đây cũng quá tiêu cực, biện pháp dù sao cũng hơn nhiều vấn đề nha." Mặc dù nàng tạm thời điểm không nghĩ tới biện pháp gì, điều nhân mới thành lập bao lâu, còn không có đẩy ra bộ phim đầu tiên, tóm lại không nên cứ như vậy. Cao ốc bên ngoài sôi sùng sục tiếng mắng còn đang không ngừng truyền tới. Điều nhân đi chết, điều nhân, xong đời, biện pháp, hoa thị bị mọi người nhìn chăm chú đen, phảng phất còn cất giấu cái gì pháp bảo không lấy ra tựa như nghiêm túc nói, là có mấy cái, thứ nhất, các ngươi ai đi đem trò hay nhân kêu dừng lại, lại thuận tiện để cho hắn nói xin lỗi nhận sai, sâu sắc nghĩ lại, tiếp nhận chiêu ăn. trong phòng hợp tiên tĩnh trở lại, có thủ hộ thiên sứ bay qua, mọi người chớ mắt nhìn nhau, làm sao có thể? ách ta có thể đi thử một chút. kẻ cơ bắp đánh vợ hiền lặng, mặc dù cũng không ngỡ những thứ kia mục nát, nhưng đối với bây giờ lôi việt loại này thu bạo thủ đoạn cũng không đồng ý, trò hay người là cái nói phải trái nhân ta có thể đối với hắn hiểu chi lấy tỉnh, động chi lấy lý, mọi người ngồi xuống nói thế nào thay đổi. Hoa tỷ lật ra xem thưởng, Jin Ni cũng là lúc đầu, Dậu ca, như vậy không đủ á. Lao Dậu, ngươi tỉnh lại đi, nói, ngươi thế nào bị cục điều tra đá ra? Mạc Tây Kiên nói, a Việt không có gì sai, những người đó không bị đánh sẽ nguyện ý nói. Kẻ cơ bắp cứng họng, hồi lâu thở dài một tiếng. Cho hay nhân giống như là một hành tàu ói thật sự tệ, mọi người hôm nay đều nghe rất nhiều rất nhiều lời thật, dù là đã từng ngây thơ nữa ngây thơ cũng biết rõ một ít đạo lý rồi. Cùng lúc đó, phòng họp trên vách tường mấy khối màn ảnh truyền hình đều là chuẩn chuẩn máy đuổi theo Vũ hiện trường Lai Sở Trệ ảm. Đạo kia quần áo đen nát mặt bóng người tiếp tục ban đêm bài tập, từ đột nhiên bùng nổ đến bây giờ một khắc cũng không có dừng, phá vỡ một cái cái hào ổ. Đối phương cũng không phải là không có làm ra ứng đối, rất nhiều nơi nhân đều bị rời đi rồi, liền nằm ở phòng săn sóc đặc biệt người bên trong cũng chở mình một cái bò dậy chạy, ra đời rất nhiều y học kỳ tích. Chỉ bất quá vẫn là không ngừng có người muốn đối mặt trò hay nói thật dự tệ, bởi vì quá nhiều, quá nhiều. Ca là ở trị bệnh cứu người a. Đây có gai ken, phi cầu lớn trên thế Không bị đuổi. Bọn họ cũng không biết mình là tâm bệnh, thì ra thân thể rất tốt đó, căn bản không cần nằm viện. Ngươi xem bọn hắn chạy nhiều khoái hoạt, Mạc Tây Kiển có thể nhìn được thông khoái, những lao quỷ này, sớm nên có người thu thập bọn họ rồi. Bây giờ không phải thì biện luận. Bạch Nguyệt không nghĩ thảo luận đúng sai, còn có biện pháp gì? Hoa tỷ tiếp tục nói, cái thứ nhĩ, chúng ta với trò hay nhân cắt rời, đứng ra chỉ trích hắn, bóc hắn hắc liệu. Đồng thời giẫm đạp hắn, kia điều nhân đại khái có thể sống được. Không thể nào. Trầm Mạn Ni nhất thời nói, còn có điểm tình thế cấp bách, ta cũng cảm thấy hắn không làm chuyện xấu chuyện. Đại tỷ tỷ cũng lên tiếng nói, Hoa tỷ Không khả thi sẽ không tiêu biện pháp đi. Bạch Nguyệt cẩn thận liền cái phương án này mở ra địa suy nghĩ một chút, bốc trò hay nhân hắc liệu có hay không được làm. Ngược lại ở thời đại này cái thành phố này, xoay ngược lại là bình thường như cơ nữa, trò hay nhân sập phòng cũng không phải thứ nhất trở về, trước tranh thủ được thời gian, như thế nào đi nữa xoay ngược lại. Nhưng là này loại thứ hai biện pháp, Hoa Tỉ cũng chỉ là nói một chút mà thôi, căn bản không thật muốn quá làm như vậy, buông tay lại nói. Còn có chính là, cứ như vậy, chơi xong, còn có chứ. Thần máy thiếu niên nhấc tay nói, chúng ta với trò hay nhân đồng thời đánh bại những liên đảo đó hắc bạch gia hỏa. Như lần trước đánh bại trung cực chiến sĩ như vậy, người trẻ tuổi, huống mấy trai. Hoa thị quả thực tức giận, đánh một cái trung cực chiến sĩ còn có cơ hội, bây giờ là nhiều cái, còn có thể liên tục không ngừng càng nhiều. Hơn nữa không chỉ là bọn hắn, là ủy viên hội tốt hơn vai diễn nhân song đời. Chúng ta có thể đánh như thế nào? Một ngày 365 thiên không ngủ cũng đánh không xong. Bên trong phòng hợp lại tính hạ, thủ hộ thiên sứ lưu động diễn xuất như vậy bài qua. Mẹ ư. Bạch Nguyệt cũng biết rõ Hoa thị không có nói trọng, lại thật là không cam lòng, thật chỉ có thể giả đám, chạy trốn. Chuyện cho tới bây giờ Hoa thị không thể không bắt đầu có chút cảm khái kết án kể lệ. Nhà này điều nhân công ty, từ ghi danh ngày đầu tiên lên chính là tùy thời sập tiệm trạng thái, các ngươi những thứ này, tần nếu như điều nhân xem qua kia bộ đồng châu đêm cũng biết rõ đồ chơi này có nhiều sân trại, nhiều ngập ngụm, nhiều không biết mùi vị, vốn là chỉ vì kiếm bộn mà làm. Có thể chơi bùa đến bây giờ, làm lớn như vậy một trận, đã vượt quá người sở hữu dữ liệu, cũng không có gì tiếc nuối. Lạc Cơ nghe bên ngoài tiếng mắng lại mạnh thêm vài phần, vội la lên, "Lão hoa ngươi đừng nói nhảm, làm sao chia tiền tới? Dựa theo cổ phần, hợp đồng tới." Hoa thị nói nên phân các ngươi, một mao tiền cũng sẽ không ít, cầm tiền đi nơi nào tự chọn, sau này liền giang hồ gặp lại sau." Lạp Cơ vừa nói vội vàng nội vàng, nhưng những người trẻ tuổi kia cũng không muốn chạy, Bạch Nguyệt cũng thì không muốn liền khinh địch như vậy địa cậu mang. Đột nhiên, bên ngoài truyền tới mọi người kích động tiếng hoan hô, mọi người nhìn về màn ảnh truyền hình, chỉ thấy ở Phúc Dung quảng trường bên kia, một lượng hào hoa lam sắc đại hình xe có tới. Đó là đi nhờ xe khách chuyên giá, thang cốc công ty thủ tịch, Vân Hải thành cấp độ SSS tự tỉnh xuất hiện. Lam sắc đại ghế sau xe một mặt cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra ngồi ở bên trong một cái tráng niên nam nhân khuôn mặt, anh tuấn mà ôn hòa, mặc làm sắc quan điểm chính chiến bảo đi nhờ xe khách đi nhờ xe khách giao yêu lọ so chân cùng nhiệt đám người đuổi theo lớp bao quanh chiếc xe lớn này trước một giây nam nhân kia còn ngồi ở trong xe cười hướng mọi người với tay một giây kế tiếp liền ra bên ngoài bây giờ này không phải là bởi vì tốc độ quá nhanh mà là không gian chuyển đổi, chuyện này nhất thời càng đưa tới mọi người thét chói tai đi nhờ xe khách ngươi định thế nào trò hay nhân hắn muốn làm cái tân mạng duyên thành này có phải hay không là phạm nổi giận hắn phạm người không tưởng nghe nói ngươi chuẩn bị đem liên quan đến hắn xuống các phóng viên xông lên đi hải phòng đến ta được đến tin tức là trò hay nhân bởi vì buổi sáng khiêu chiến thứ 10 khu vực mặc dù thành công thông quan, lại nhận được ô nhiễm đi nhờ xe khách đối mặt ông kính ngay ngắn nói bây giờ hắn tinh thần tình trạng không ổn định tạo thành rất nhiều phá hư ta tới hiệp trợ lan tràn cảnh sát đối với hắn tiến hành công chế điều nhân trong phòng họp dini lập tức với mọi người nói xem ra đây là bọn hắn xáo lộ bóc hạt liệu dơ danh hóa trò hay nhân không dễ xài rất nhiều người hiện tại cũng là đứng ngay ngắn vai diễn nhân chỉ mong làm cái tân mạng duyên thành cho nên bọn họ không phán xét hắn liền nói hắn có bệnh hắn bị ô nhiễm lúc này Lại có phóng viên hỏi đi nhờ xe khách, ngươi chuẩn bị lúc nào động thủ, trò hay nhân có thể sống qua tối nay sao? Nếu như có thể không phải là võ lực giải quyết, ta không hy vọng bùng nổ mâu thuẫn. Đi nhờ xe khách nói chân thành, có lúc ô nhiễm sẽ trải qua qua một đoạn thời gian tự nhiên tiêu tan, ngoài ra cũng phải cấp thời gian hắn thân thuộc các bằng hữu xem có thể hay không đem hắn mang về, cho nên ta sẽ không như thế mau ra tay. Lần này, Bạch Nguyệt trước cắt âm thành, nói, cái gì đó, không phải là sợ chính mình một cái không giải quyết được, còn lại SSS không tới, không dám động thủ. Đi nhờ xe khách là bởi vì từ Vân Hải Thành đến Mạn Duân Thành. Đây đều là mạng sinh liên bang thành phố mới có thể nhanh như vậy đến, xa hơn địa phương SSS tới là cần thời gian. Hơn nữa những thứ này bất đồng thế lực, những thứ này cự tinh lợi ích phân phối thế nào cũng cần đi qua đàm phán, hiệp thương. Nhiều kênh đã sớm suy đoán qua, không có 2-3 ngày thậm chí thời gian dài hơn. Ngược lại cho hay liên minh không tụ tập kết độc thủ. Đối với đi nhờ xe khách lần này giả mù sa mưa, một đám điều nhân không ngoài ý, chỉ là trong phòng hợp phẫn nộ không khí càng ngày càng nặng. Được rồi, chia tiền, chạy trốn. Hoa tỷ vỗ tay, thừa dịp còn có thời gian, nếu không phải chạy khả năng cũng không chạy khỏi phần nhiều là tội danh có thể an đến trên đầu chúng ta ngoại trừ lạp cơ bông đứng lên tới không kịp chờ lợi những người khác vẫn là không có động chân mày rối rít nhíu. a bạch Nguyệt buồn bực không biết rõ tỉnh bảo bên đó như thế nào tên khốn kia xương đêm nữ sẽ có biện pháp không chương 314, quyết chiến phục dòng thôn nguy điệu dưa phong kem gấu nhanh xóa bỏ luôn giúp chúng ta một tay thân ái các bằng hữu các ngươi biết rõ nguy điệu dưa phóng kem gấu sao là của bọn họ một loại sinh hoạt tại nguy điệu dưa phóng núi cao trong rừng rậm tiểu hình động vật có vú dài màu trắng da lông cùng màu đen với mắt phi thường dễ thương là của bọn họ nguy điệu dưa phóng quốc bảo cũng thế giới là bên trên hi hữu nhất cùng chân quý động vật một trong nhưng mà những thứ này dễ thương động vật chính gặp phải diệt tuyệt thuy hiếp dừng dâm chặt khí hậu biến hóa phi pháp săn đuổi cùng nhân loại hoạt động chỉ có không tới 1.000 con mời giúp giúp bọn ta cứu nguy địa dưa phóng kem gấu quyên tiền cho tổ chức chúng ta bảo vệ cùng khôi phục nguy địa dưa phóng kem gấu cho ở cao công chúng đối với bọn nó chú ý cùng tôn trọng mỗi một người hành động cũng rất trọng yếu mỗi một phần tiền đều rất có ý nghĩa chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí chúng ta liền có hy vọng cứu nguy địa dưa phóng kem gấu khiến chúng nó tiếp tục ở đây cái tình cầu sinh đẹp bên trên sinh tồn và phồn vinh mời chúng ta, giúp chúng ta một tay. Cảm ơn ngươi. Ôm ngông đoán mò dưới bầu trời đêm, Đông Châu khắp nơi đều rất náo nhiệt, nhưng là có hơi yên tĩnh xóa sình. Lăng Toa tỉ tỉ, ngoại ôm một mảnh bờ đê bên cạnh, Tinh Bảo toàn bộ vũ trang, bước chân bụi vã, đi về phía ngồi bên kia ở hưu nhàn trên ghế gõ lạp tóc thải phát thiếu nữ. Tinh Bảo, ngươi cảm thấy này mấy con gấu thế nào chỉ càng khả ái một chút? Lăng Toa vẫy vây, vây lạp tóc màn ảnh, để cho Tinh Bảo chọn một chút, đều là nhiều chút kem gấu hình dáng hình ảnh. Liếc mắt giả, Tinh Bảo nhìn một chút, mặc dù không phải hùng hải tử, nhưng nhận ra nhãn lược vẫn có, toàn bộ là ai sinh thành chứ? Ta đây thêm một chút nữa con lười nguyên tố đi vào hợp thành xuống." Lăng Toa tiếp tục thao tác, tỉnh bảo nhìn hỏi, "Này?" Lăng Toa nói, "Hư cấu địa phương, hư cấu động vật, ai sinh thành địa phương và động vật hình ảnh, ngay cả tuyên truyền văn chương cũng là ai viết. Ta không hiểu." Tỉnh bảo cảm giác mình chỉ số quy cũng không đủ dùng, cái này cùng bây giờ chuyện có quan hệ gì đây? Muốn diệt tuyệt cũng là điều nhân muốn diệt tuyệt rồi. "Có a, ta trước làm xong mỹ hạng ngủ, muốn xong." Lăng Toa đáp, "Bây giờ bắt đầu làm cái này kem gấu tân hàn ngủ." Hai tay nàng gõ bàn phím, một trận bùm bùm tại cạnh, khai sáng đến quan phương website, đăng lên hình ảnh cùng văn chương. A tỉnh bảo thoáng cái rũ mang ngũ bảo hiểm đầu nhỏ, lang toa tỉ tỉ ngươi cũng không có phương pháp sao, quả nhiên vẫn là nhấp thùng chạy trốn mới là chính đạo sao. Lang toa không nói gì, chỉ là tự nhiên bội vàng, một lát sau mới lẩm bẩm câu, một người tìm kiếm hủy diệt thời điểm, chỉ có hủy diệt mới có thể làm cho hắn yên lặng. Hơn nữa, nói không chừng liền có thể thắng đây. Hắn càng hủy diệt thì càng cường đại. Tô rồi. Tinh bảo lấy điện thoại di động ra, lập tức sẽ phải bị Hoa tỷ bọn họ bên kia phát đi tin tức, chạy đi. Bỗng nhiên lúc này, Đông Châu tựa hồ khắp thành cũng vang lên một mảnh ầm ầm tiêu lên, cho dù là ở nơi này ngoài ô, cũng ẩn có tiếng vang. Dị tượng cũng đã ở trước mắt, Tinh Bảo ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời đêm, tràn đầy ngày đều có ô nha bay qua. Những thứ này hấp điệu triển lãm đến hai cánh bay múa, từ bốn phương tám hướng hướng đông châu tụ tập. Phúc Dung thôn chính là bởi vì biến mất đi nhờ xe khách đến mà gấp đôi nguyên áo, Phúc Dung trên quảng trường, các phóng viên cùng cùng nhiệt những người hái mộ vi đổ đi nhờ xe khách. Nhưng là quỷ nghiêm ngạc điệu khiếu cùng đầy trời hãi hùng, để cho tất cả mọi người đều đột nhiên dừng lại, rồi dít nhìn về bầu trời đêm. Bản xứ các thôn dân kinh ngạc chỉ thấy thế giới chi môn vừa mới mở ra ngày đó một đại dị tượng tái hiện rồi, vai diện đám phan, thật là đẹp môn nhất thời tất cả đều sôi sùng sùng. Những thứ kia lai like sở chạy ảm kênh chung, sở hữu chuẩn chuẩn máy theo mất rồi trò hay người thân ảnh, hắn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nhưng bây giờ tất cả mọi người biết rõ, trò hay nhân gần là thủ hộ thiên sứ, hắn có thể mở U linh môn, có dịch chuyển không gian năng lực. La ca ca, tây có gai kên, phi cầu kích ngang kêu gạo, hắn tới, hắn tới, hắn không có nuông chịu đi nhờ xe khách, hắn muốn trực tiếp giết tới đi. Trò hay nhân, chân tướng nhật báo kênh, chim thành vinh cũng là tinh thần đại chấn, tiếng nổ nói, ai muốn cướp hắn danh tiếng, hắn liền đánh người đó. Điều nhân cao úc trong phòng hợp, mọi người dạo một chút rồi di đứng. Dậy chạy nhanh tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài đúng dịp thấy đạo kia quần áo đen bóng người giống như một đạo kinh lôi thiểm điện địa, địa nhanh chóng bay qua ở bầy nha vòn quanh trung sông thẳng Phúc dòng quảng trường a trầm mạn nhi cũng phát đã xuất thân là vai diễn phan kích động tiêm tê ngọa tào người trẻ tuổi này hoa tỷ lẩm bẩm ta đi xem có thể hay không hỗ trợ thần máy thiếu niên không đợi được hàng hái xoay người chạy đi trầm mạn nhi cũng đi đại tỷ tỷ thông minh nữ hoàng tử cường bọn họ cũng thì không muốn chỉ làm khán giả lập tức cũng rối rít đi tới la mạc kẻ cơ bắp cũng đều đuổi theo không phải nói chia tiền chạy trốn sao Bạch Nguyệt mắt thấy này, tất cả nhân viên điều động tư thế, liền biết không, rồi điều nhân môn hay lại là lựa chọn biện pháp kia, liều mạng cho hay nhân, trò hay nhân xuất hiện, quyết chiến phúc giông thôn. Đi nhờ xe khách, lò xo so chân các ngươi cùng lên đi, tốt mỗi sợ gì? Nhìn qua đi nhờ xe khách cũng bối rối, hắn chân trước mới đến phúc giông thôn, chân sau liền muốn quyết tử chiến một trận, này giống như là một trò hay cả bấy. Các phái kênh giải thích môn cao giọng loa ngữ, mấu chốt giải trí kênh, bình thúc kích động mà thần bí nói, chân long sinh ra nơi là thì sao? Đó là đương nhiên là phúc giông thôn rồi, long mạch ngay tại phúc giông thôn. Thật giả? Lưu ca cả kinh nói, Phúc Dung thôn sẽ trở thành ốc đảo đại lục Tân Trung tâm. Cùng lúc đó, Phúc Dung trên quảng trường kinh thanh trận trận, tính bằng đơn vị hàng nghìn vừa mới đăng lục thành công ngoại lai like các du khách đi nhờ xe fan, lò xo fan, đều có điểm vui lấp trong ngoài ý muốn. Cái kia, cái kia, chó hay nhân, tựa hồ thật là có có chút tài năng. Còn có càng nhiều du khách fan liên tục không ngừng điệu từ thế giới chi môn đến, nhưng còn không có đem lá cờ lấp đến, liền gặp được dị tượng, nghe được giấy môn gấp giọng giải tán. Người sở Hugh limau muốn đánh nhau, hiện trường dĩ nhiên trở nên nguy hiểm. Ước đảo kinh, Tê đồ rất đúng hứng phấn, muốn nhìn S môn đại chiến muốn nhìn máu chảy thành sông. Lần trước trò hay người và trung cực chiến sĩ, đem không gian đánh hủng, đem tái đẳng cao ốc cũng phá hủy. Nếu như lần này không có các khu vực không gian phá hủy, ta sẽ ngoài ý muốn, nếu như lần này thiên bang địa sập, ta sẽ không ngoài ý muốn. Phanh ở ba. Một đám giải thích môn lời nói chưa dứt, đi nhờ xe khách còn không có ở các phóng viên trong vòng vây biến mất. Mọi người trong chớp mắt liền gặp được trò hay nhân đánh vào mà xuống, trực tiếp đập chúng đi nhờ xe khách trước kia đại hình sang trọng lam sát chuyên lên giá, bất kể đó là cái gì tài liệu đột thành, cũng không ngăn cản được như vậy cự lực, ầm tiếng nổ chúng chia 5 x 7, hùng hùng bốc cháy. Ai Trung quanh dân chúng nhất thời sợ hãi kêu, lập tức bốn tản mát. Kaka đi lên chính là một cái đại bước vòng. Phi cầu kích tình địa khét chói hai, cây có gai kênh cũng đang biểu hiện ở quảng trường bên một khối trong đó cao ốc ngoài trời cự màn bên trên. Các lộ giải thích sở trợ a mẹ môn, người xem những người hái mộ cũng thật là tê hít vào một hơi. Chiếc xe này đối với đi nhờ xe khách đó chính là ngang hàng mặt mũi tồn tại. Cho hay nhân này vừa dồn cũng tương đương với biến mất đi nhờ xe khách, bị thưởng một cái tát. Cho hay nhân, chân tướng nhận báo khen, chim thành vinh nhom trách mắng, có bằng hữu từ phương xa tới, hắn chẳng những không lưu tâm còn lên đi đánh người, đây là cái gì đạo đại khách? trương ba lão tài xế trò hay nhân trò hay nhân xung tới lục rồi lục á xe yêu bị hủy đi nhờ xe khách sạch mặt đã lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thay trò hay nhân muốn ở ngược lại trò hay liên minh tạo thành trước liền tiến hành kích phá giải thích muôn kêu lên không dứt dưới bầu trời đêm phúc rông thôn đầy trời ô nhà trên quảng trường chiếc kia xe sang trọng bị đụng nổ thành rồi hai khúc trên quảng trường chợt trội đám người chạy tản mát người áo lam chiến bảo đi nhờ xe khách vừa giận vừa sợ nhìn đạo kia còn trẻ quần áo đen bóng người phản phất ở mang đối phương không nói võ đức ta không nghĩ nói nhảm không có nhiều thời gian Lôi Việt hôm nay đi qua rất nhiều nơi, thỉnh thoảng có thấy TV, biết rõ phát sinh tình huống gì. Đi nhờ xe khách nhất thời càng là giận đùng đùng, chỉ là người chung quanh như sóng chiều, không phải là một thích hợp khai chiến địa phương. Mọi người chỉ thấy đi nhờ xe khách đột nhiên một chút biến mất tại chỗ, không có không gian chấn động rung động, không có bất kỳ vết tích. Tới tới, nhiều thành phố các phe ken, giải thích môn lập tức càng kích động, làm đi nhờ xe khách phải đi, không có ai có thể ngăn trở hắn. Thê xí cơ dị, biến mất nàng, biến mất đi nhờ xe khách. Nhìn qua trò hai nhân không đuổi theo tiết đấu, hắn không tìm được phương hướng biến mất đi nhờ xe khách, Vương Bảy, Quỷ Linh Hệ, S S, lai sở che ảm trong hình, đi nhờ xe khách đều không thấy, kia quần áo đen bóng người lại còn đứng tại chỗ nhìn, bởi vì kinh nghiệm mà có chút cứng ngắc tựa như. đột nhiên, trong thôn điện tử chỗ đổ rác bên kia bầu trời chuẩn chuẩn thu trụ đến, đi nhờ xe khách áo lam bóng người chợ xuất hiện, lúc này chỗ đổ rác bên trong du khách, người đi đường tương đối mà nói không nhiều như vậy, cũng liền dị vực cây đa lớn chỗ khu vực còn người người nôn não, phụ huynh mang theo hải tử xếp hàng hàng dài, đi nhờ xe khách mới vừa mới xuất hiện ở mấy cái đống rác giữa, còn không có đứng vững nhìn chung quanh một chút là thế nào cái tình huống, Holoa các ẩm nổ vang so với giải thích môn, các khán giả sợ hãi kêu nhanh hơn, không dùng một chút trước mắt, trước sau bất quá một tránh, kia quần áo đen bóng người liền xuất hiện ở đi nhờ xe khách phía sau, phúc rong trên quảng trường quần áo đen bóng người còn đang, nhưng vậy hiển nhiên chỉ là một dọn bì trò hay nhân. một đi nhờ xe khách phát giác, lại không kịp xoay người, rầm rầm rầm, mọi người thấy trò hay nhân nắm đi nhờ xe khách đụ đi, đống rác xôn xao sụp đổ, điện tử linh kiện văng tứ phía, đi nhờ xe khách lam bảo nhanh chóng trở nên vừa bẩn vừa nát, mọi người nhìn thấy đi nhờ xe khách ở rễ rùa, lại không thoát khỏi trò hay nhân lực lượng công chế gợn sóng không gian không ngừng chấn động ra đến, đi nhờ xe khách phải xuyên qua các khu vực, nhưng lối đi cũng còn không thành hình, liền bị trò hai nhân bốc diện. Kinh thanh ở mạng duyên thành văn dội, cũng ở đây vân hải thành bên kia văn vọng. Không đánh không biết rõ, một trụ toàn bộ bại lộ, là lừa xe vẫn là xe thể thao kéo ra ngoài linh lợi. Chó hay người đang đánh tơi bởi đi nhờ xe khách, chó hay láo tài xế, ai trốn về đánh ai, đi nhờ xe khách trên quán chuyện á. Rốt cuộc ai mới là biến mất đi nhờ xe khách, ai mới là xuất quỷ nhập thần cái kia? Quả nhiên đi nhờ xe khách thậm chí không sánh bằng trung cực chiến sĩ, những thứ này SSS đối với chính mình có rõ ràng tự mình nhận thức mới có thể muốn làm liên minh. Đi nhờ xe khách một người chính là đưa. Lan Tràn giải thích môn bắt đầu tự hào dậy rồi, đây chính là đường Đường Vân Hải thành bảng hiệu a, cho tới bây giờ chỉ có hắn ở khắc nhân phía sau, lại bị trò hay nhân đuổi theo cái mông đánh. Ở trước mà anh, đi nhờ xe khách với quỷ Nam Hải không có gì khác nhau. Tây có gai gân, phi cầu kích tình tê, căn bản liền không phải Kaka đối thủ. Cùng lúc đó, đi nhờ xe đám fan ở mắt lom lom nhìn nhà mình thần bị trò hay nhân đẻ xù đánh, lá cờ xuống, cầu hiệu bài cũng dơ bất động. Thật là đẹp muôn một bên nhảy căng hoan hô, một bên ô ô khóc chết. Mới vừa rồi có nhiều nghẹn, bây giờ thì có sảng khoái hơn, tuy nhiên cái này là tổn thất toàn bộ bản mà các nàng fan là không tổn hao gì bản á, nhưng ca ca thiên biên văn hóa, dù sao vẫn là hắn. Chấn tướng Nhật báo khen, trên thành Vinh Vũ bản địa chấn tiếng nói, trò hay nhân. Ẩn dấu thực lực làm lo lắng, làm ra nguy hiểm, buổi sáng hắn vốn có thể nhanh hơn địa giải quyết ít khu vực. Đi nhờ xe khách quan trợ vào bản thân, không có bất kỳ thắng hy vọng. Oops Đào Kên, tê độ nhanh nhẫm thanh giải thích. Đi nhờ xe khách nhất đại năng lực ưu thế là không gian di động cùng quỷ linh trạng thái, nhưng hai điểm này ở trò hay mặt người trước cũng. Mất hiệu lực, đi nhờ xe khách không cầm ra biện pháp khác. Trò hay người đã không cẩn thận trở nên quá mạnh, nay phiến đại lục chiến lực hệ thống muốn cái ta. Vo ve hót xệ ở bảng, nổ mạnh. Vai diện đám fan hu hô đến nhất khẩu ác khí, đủ loại độc đồ, ngạnh đồ mới tỉnh online. Vân hải thành các lộ fan, trở nên khiếp sợ, trở nên yên lặng, gào thét bi thương. Này cái kịch hay gì nhân khó đối phó a đi nhờ xe khách ngược lại không phải không còn sức đánh trả chút nào nhưng bất kể thế nào ở mảnh này chỗ đổ rác khoảng cách ngắn nhanh chóng chuyển đổi vị trí trò hay nhân cũng như bóng với hình bắt liền còn đợt a đi nhờ xe khách phát ra hí mọi người thật không biết rõ cái này tới tự Vân Hải thành Nam Nhân có hay không hối hận đuổi chuyến này nữa đủ ở Vân Hải thành biết điều lợi được nhất định phải treo chọc cái này siêu cấp nhân vật phản diện đương nhiên lúc này Phúc Dung thôn bên trên bầu trời vang lên một cái cổ kiệt cười khẳng khàng quái dị âm thanh có một đạo quần áo hoa lệ mà quái dị bóng người từ cao úc giữa này lên mà qua lò xo chân dắt joke tiểu sử hệ s lúc này từ phúc rong thôn đến toàn bộ mạng duyên thành hồi sinh tiêu lên lò xo đám phan nhất thời nhảy nhót liên hồi tới người nam nhân kia tiểu sử môn tổ tông tới giải thích môn rồi giết kêu to cũng đã vọt lên lò xo chân người tới đúng lúc vân hải thành hòa nguy thành hai đại SSS đăng trạng trò hay nhân khó khăn định. ca ca cẩn thận tay có gai kinh phi cầu thanh âm lần nữa khẩn trương lò xo chân rác giống như là gấp 10 lần tăng cường màu trắng tiểu sử không thể khinh thường a kia quái dị bóng người trong nháy mắt liền từ quảng trường bên cao úc nhảy đến điện tử chỗ đổ rác Hai tay trương dương đến trên người nón lá rộng vành áo khoác ngoài giống như là hai cánh, bôi cái đủ mọi màu sắc khuôn mặt tựa như cười mà không phải cười, hướng kia triển đấu hai người một bên nhảy tới, một bên há mồm phun ra ngọn lửa. Mới vừa mất đi lo lắng chiến cuộc lại lên phong vân, ngược lại trò hay liên mình hai cái chủ lực tụ hợp. Đi nhờ xe khách sắc mặt hơi chậm, nay thời điểm bất chấp cùng người liên thủ thu thập một cái nửa người mới làm mất thân phận rồi, liền phải chuẩn bị bắt trò hay nhân né tránh lò so chân thế công thời cơ, tiến hành tránh thoát đi ra ngoài, sau đó sẽ tìm đúng thời cơ từ trò hay nhân phía sau mang đến bạo kích. Nhưng là, đi nhờ xe khách kiếm một chút không cửa ra còn bị trò hay nhân nắm bả vai, ồ, oh. lôi Việt bẻ bẻ cổ, nhìn bên kia đảo mắt bung xuống phun lửa lò so chân, có ý tứ dậy rồi, hô hắt, các khán giả kinh ngạc sợ, chỉ thấy trò hay nhân phát ra một tiếng đã là dấu hiệu tính gào khét, còn đang nắm đi nhờ xe khách không thả, trực tiếp liền hướng lò so chân chính diện đụng đi, phản phất đi nhờ xe khách là một cái tâm thuận, là một vũ khí, năm đánh về phía kia bạo liệt hỏa mở dạng, giải thích môn, đi nhờ xe đám phan thật là khó tin, cái gì? vậy hay là đi nhờ xe khách ấy ư? hắn không dưới trò hay nhân xe, là bởi vì theo như đồn đại trò hay lĩnh được sao? chò hay nhân nắm giữ hết thảy, đi nhờ xe khách, lò xo so chân cũng sợ, muốn đụng còn chưa đủ. chương 316, thu tay lại đi trò hay nhân. ẩm, so với thiểm điện bạch qua nhanh hơn, đi nhờ xe khách không có thể kiếm thời ra đi, lò xo so chân cũng không thể ngừng thế công, chiến đấu một đoàn bóng người liền bạo mánh địa đối diện đụng nhau, đủ loại trước màn ảnh, giải thích cùng các khán giả sợ hãi kêu ngàn vạn. đụng đụng, đụng xe á, là ngươi kim cương tối mạnh, hay là ta thiết đầu công cứng rắn? trò hay người điên cuồng đấu pháp để cho hai đại sss đều thất kinh, hắn căn bản là không muốn sống nữa trong lúc dưới bóng đêm, các dạng điện tử rác rưởi tung tóe, quang cùng hỏa ở nổ tung, gợn sóng không gian kích động. như vậy đụng một cái, đi nhờ xe khách tương đương chật vật, áo lam chiến vào từng cục địa bốc cháy, từ trước đến giờ hòa ái khuôn mặt không kèm được rồi, ngũ quan cũng đang vào mèo. kế trung cực chiến sĩ sau đó, lại một cái SSS ở ống kính trước bị trò hay nhân đánh biểu tình quản lý mất không chế, cực lớn làm đủ. cho tới bây giờ chỉ có đi nhờ xe khách thả người khác diều giấy, nào có như vậy bị coi như tầm thuận, muốn xuống xe cũng không dưới. mà đạo kia quần áo đen nát mặt bóng người nhìn qua lại lông tóc không hư hại. a, lò xo so chân cũng có thể tận tình phát ra quay thiếu nhưng không có ngừng nghỉ, lập tức liền mãnh lực lại một ngày. Mọi người kinh dị thấy lò xo so chân bị bứt phải đi lên liền mở đại chiêu. Từ hiện trường đến lai sở ảm hình ảnh, không gian ba chiều cục bộ thay đổi hình, một chút trở nên như về, Lò xo so chân thân thể vô hạn địa kéo dài, như cùng là vượt ngoại mà tới một cự vận, hung hãn giống đạp hướng trò hay nhân. Cùng lúc đó, đi nhờ xe khách ở bị thương dưới trạng thái cũng coi như thoát thân, nhân cơ hội này biến mất thoáng hiện, thành một đạo quỷ ảnh phong toả xuất hiện ở trò hay nhân phía sau. Công phòng chuyển đổi nhanh như vậy, trò hay nhân liền gặp phải trước sau giác công. Tình hình chiến đấu biến hóa vượt qua giải thích môn giải thích tốc độ, lấy về phần bọn hắn chỉ có thể không ngừng phát ra từng tiếng chỉ đủ biểu đạt tâm tình a, ai, à, cho hay nhân. Trân tướng nhật báo khen, chiêm thành vinh cũng chỉ đủ thời gian phát ra như vậy một tiếng. Các lộ vai diễn phan trong lòng vừa mới vén lên, cũng đã thấy cho hay nhân ảo thuật như vậy nắm thanh kia đen ngân song sắc trọng hình sú lục, tốc độ nhanh, thành giống như là đồng thời hai tay phân biệt cầm thương đi phía trước sau nổ súng một đạo tàn ảnh, phenem ba, thương hỏa bỗng phát ra ngọn lửa ôn nhã phân biệt đánh tới, làm lò xo so chân lớn, đi nhờ xe khách trội cứng địa xuyên qua diễn hòa, gần như lại một lần nữa đụng nhau. Cho hay người đã là sớm một bước phóng lên cao, phía sau triển khai một đôi màu đen máu thịt cự dực, đầy trời bầy nhà và quanh. Cho hay chi thương, còn có đạn. Uc đảo kên, tê đồ lấy nhân loại miệng tốc độ cực hạn, kích hô đến. Hai đại SSS liên thủ cũng không thu thập được trò hay nhân, nhưng hắn cũng không cách nào giết chết bọn họ. Nếu như tới một cái nữa, có lẽ đây chính là danh trụ dự trụ, Lời còn chưa dứt, thì có khác một đạo quần áo đen bóng người chợt xuất hiện ở phút giây trong chô đổ ra không. Đó là một cái áo phục trắng niên nam nhân, đánh hồng sắc cà vạt, trên mặt mang một cặp kính mát, cầm trên tay một cái bò túi SMG. Người quần áo đen, vương bài hạng nhất hệ SSS. Người quần áo đen là một cái âm lưu luận, cũng là một đô thị truyền thuyết, có người mặc câu phục đen nam nhân tuyên bố mình là quan phương đặc công, đối những thứ kêu UFO có người xem hoặc dính líu gặp quá alien bắt cóc người bị hại tiến hành quấy rầy hoặc quy hiếp, lấy thiến cho bọn hắn im miệng. Người quần áo đen truyền thuyết ở thế giới nhiều nhiều quốc đô có tương ứng phiên bản, cũng có đánh thành toàn cầu bán chỗ ngồi điện ảnh, xử nên truyền thuyết truyền bá cực kỳ rộng rãi. Người quần áo đen xuất hiện. Người quần áo đen là ủy viên hội trực tiếp phái ra đặc công. Ba cái SSS, trời hay nhân cơ hỗn. Phúc Dung trên quảng trường, những thứ kia chật chội ngoại lai các du khách nhất thời lại một thông cung hô, lần nữa chiếm thượng phòng, Lần này liền xem kịch vui nhân chết như thế nào. Lôi Việt, thu tay lại đi. Người quần áo đen vừa xuất hiện, đi chỉnh tự như vậy nói câu, nô lên cao liền nhấc súng chia về phía trò hay nhân bắn càng quét, đoàn đoàn đoàn đoàn. Mỗi viên đạn cũng tập trung vào mục tiêu, bất kể trò hay nhân thế nào bay động, đạn cũng sẽ chuyển hướng đuổi theo, mà đạn đạo càng là sẽ ngắn người tính địa xóa sạch không gian vị trí, làm cho không người nào có thể đặt chân. Đến một cái dối dây sẽ va chạm đến không khí tưởng, xử tự thân bị tổn thương mặc dù lôi Việt tránh phần lớn đạn, nhưng bởi vì không gian tránh né không ngừng co rút hẹp, cùng với lò xo so chân cùng đi nhờ xe khách hợp kích, vẫn có bị đánh trúng một chút. người quần áo đen mỗi viên đạn cũng như là đạn đại bác, mọi người chỉ thấy trò hay trên người máu thịt tung tóe, tiếp tục như vậy, muốn hết. ba cái ss thật không biết xấu hổ a. tây có gai kinh, phi cầu tức giận cao giọng mắng, bọn họ là ở chợ trụ vi ngược, không đúng, bọn họ chính là trụ. hô long. đột nhiên lúc này mọi người kinh thanh lại nổi lên. Đông Châu, mạng duyên thành địa phương những người hái mộ vui mừng rồi, điệu nhân môn tới rồi. cứ việc trò hay nhân nói mình lui điệu tịch. Nhưng điểu nhân môn không nhận, từ điểu nhân giải trí cao ốc phương hướng, gần 10 đạo thân ảnh bay vụn một tới. A. Thần máy thiếu niên lại một lần nữa trao đổi thành trung cực chiến sĩ hình thái, hai tay đem sách kẻ cơ bắp cùng mập mạp tốt bạn game ném một cái, liền bắn laser đánh về phía người quần áo đen. Kẻ cơ bắp cùng mập mạp rơi xuống đất đồng thời, đồng phục học sinh nữ thần, đại tỷ tỷ, thông minh nữ các nàng cho đồng đội thêm đủ loại bờ UFO, ánh sáng chăng sáng công chúa theo ở phía sau cùng. Các ngươi thực sự là. Lôi Việt nhìn một chút bọn họ, lộ ra nụ cười, các ngươi thực sự là. Chỉ là, còn không chờ điểu nhân đám fan hướng vo ve bên trên quét bạo nổ, phanh oanh, phanh oanh. Phẩm. Người quần áo đen, lò xo so chân phụ trách chiến đấu cho hyên nhân, cũng ngăn trở thận máy thiếu niên từ cạnh Miêu Tập, mà đi nhờ xe khách mấy cái hối hạ chuyển đổi vị trí, cơ hội làm một đòn một cái, ngoại trừ ánh trăng sáng công chúa cách quá xa không việc gì bên ngoài, còn lại điệu nhân đột nhiên cũng ngược lại thân bay đi, nặng nề rơi đập ở đống giáp bên. Bọn họ phát ra khẩn trương mà không cam lòng gào khét, lại vô lực trực tiếp chống lại Vân Hải thành nhân vật đại biểu SSS lực lượng. Đi nhờ xe khách không có lấy mạng bọn họ, nhưng vừa đối mặt, đã khiến cho bọn hắn rối rít bị thương. Ngược lại cho hai liên minh fan nhất thời mỗi một người đều hết sức phấn khởi, điệu nhân đám fan lên đốc, giải thích môn kinh ngạc. Này, điều nhân vũ trụ, không chịu nổi một kích, không có gì ngoài ý muốn, lần trước bọn họ có thể đánh trợ thủ là bởi vì chủ yếu hướng về phía là tái đẳng cấp độ S minh tinh, lần này tất cả đều là SSS, quá khó khăn. Đương nhiên, có loảng xoảng loảng xoảng đoàn xe lái qua âm thanh gào thét mà qua, mọi người nghe được cái này âm thanh, đối SSS muôn quen thuộc cũng biết rõ đây là người nào nhân. Trẻ sơ sinh đoàn xe, vương bài, công cụ hệ, đến từ Cổn tạo Thành, SSS. Trẻ sơ sinh đoàn xe đồng dạng là một chữ danh, rộng rãi truyền bá đô thị chuyển thuyết, có một chấn nhỏ tỷ lệ sinh đẻ dị thường cao là bởi vì có một đoàn tàu lửa sẽ ở một sáng sớm trời còn chưa sáng liền xuyên qua chân nhỏ cũng thổi lên còi, đánh thức sở hữu cư dân, đưa đến vợ chồng môn ngủ lại không ngủ được, thức dậy lại quá sớm, vì vậy làm. Thoáng cái, một nhóm thật lớn xe lửa từ bầu trời đem đi ngang qua bay qua, chỗ đi qua bảy nhà cũng bị đổ tàn ra, nhưng cùng lúc có vô số huyết nhục thân ảnh từ xe lửa nhảy xuống. Giống như là đầy trời nhảy dù lính dù, những thứ này do dị lực đúc thành trẻ sơ sinh cùng nhiệt địa sông về địch nhân, mỗi một đứa bé sơ sinh cũng là một người thịt quả bom. Xong rồi, thật xong rồi, cho dù là lạc quan nhất vai diễn phàn, giờ phút này cũng nếm được tuyệt vọng mùi vị. Cho Hay Liên Minh tới viện binh liền cấp độ S cũng chỉ có một, còn phải là một cái có thể mắng không thể đánh, ngược lại cho Hay Liên Minh lại mỗi một vị đều là SSS thư tay lại đi cho hay nhân, bên ngoài tất cả đều là SSS i. Củng hộ cho Hay lan tràn địa phương giải thích môn bi ai nhìn trận đại chiến này phải đi hướng kết thúc, nhưng cũng là lúc này, ầm. Mảnh này chỗ đổ rác một mảnh rác rưởi ở ở mờ ẩm nổ lên, chấm đỏ nửa bóng người xuất hiện. Mà ở sau lưng nàng, còn có giống vậy đến từ thua lựa chọn sinh mệnh sẽ mấy vị khác, Ma Hải, cống thoát nước mỹ nhân ngư. Bọn họ đều diện mục lạnh lùng. Chương 317, đại luận đấu. Sự tình đang ở lên biến hóa. Không được, chấm đỏ nữ mang đến một đội người. Vùng địa cực đại loại đấu, khởi động. Các phe kênh, giải thích môn kêu lên không dứt. Đối với những thứ kia mới xuất hiện vẻ mặt cũng không phải rất nhận biết. Nhưng cây có gai kênh có càng nhiều tình báo, phi cầu thét to, bọn họ thua lựa chọn sinh mệnh sẽ. Mao hải, dô kẹ, bệnh biến hệ. Có một đô thị truyền thuyết là nói như vậy, có một đứa bé cả người cũng mọc đầy lông, giống như là một con không thuộc mình da thú. Loại này truyền thuyết rất thường gặp, thế giới nào kia quốc đô có đối ứng phiên bản, bởi vì cực có thể là là vì nhân loại tiên tiên tính di truyền nhiều cọng lông trứng. Hải tử sinh ra được khắp mọi mặt cũng bình thường, nhưng là hội trưởng một thân phản tổ như vậy lông, thường xuyên cũng sẽ bị cho rằng là quái thai mà gặp phải vứt bỏ. Cống thoát nước mỹ nhân ngư, dột kẻ, bệnh biến hệ. Trong truyền thuyết, thành phố trong đường cống ngầm có mỹ nhân ngư tồn tại. Đó là bị vứt bỏ vọt vào cống thoát nước quái thai hải tử thay đổi. Mỹ nhân ngư tổng hợp chứng, một loại tiên thiên tính chỉ dưới hình quái dị hiếm thấy bệnh, người mắc bệnh hai chân bên trong trời sinh dính nối thành một khối, ở bề ngoài giống như mỹ nhân ngư cái đuôi. Lúc này, cái kia mười mấy tuổi tiểu nam hải, giống như là một chỉ mặc quần bãi biển đại viên hầu. Cái kia hơn 20 tuổi mỹ nhân ngư Hạ thân trong váy ngắn hai chân dính liền thành đôi, cả người trôi lơ lửng với giữa không trung. Còn có còn lại hai ba bóng người, giống vậy đều là dị hình nhân, liền vì cậu cũng không gọi ra tiền đến, nhưng là ở chỗ đó, đứng ở chấm đỏ nữ chúng quanh. Chúng ta là tạo hóa sai lầm, là sức sống. Chấm đỏ nữ trợn hô to một tiếng, hô long. Ngay tại đi nhờ xe khách kinh dị trung muốn lại một lần nữa xuất thủ đan lúc, chấm đỏ nữ hai tay vung vẫy đột nhiên bắn ra mảng lớn chi lưới, tốc độ nhanh, dính bắt được đi nhờ xe khách. Ai? Đi nhờ xe khách dây rùa, lại lại không cách nào thông qua một chút biến mất địa tránh ra khỏi đi. Dị lực bị một loại khắc lực lượng xé phệ đến. Thua lựa chọn môn không có nhàn rỗi, mọi người không rõ ràng bọn họ cấp bậc cùng năng lực, chỉ thấy cống thoát nước mỹ nhân ngư đột nhiên ở đi nhờ xe khách phía dưới ở mầm phá địa mà ra, mỏ ra tràn đầy răng nanh miệng khổng lồ phệ đi, bị chi lưới cố định đi nhờ xe khách vô kịp trách nẻ. Mao Hải gào quát lên, cùng chạy tới, một chút biến thành bảo lớn, lại một hạ biến thành cự hùng, chém ra phong lệ mánh trảo. Báo tốc độ, hùng lực lượng. Tay có gai kinh, phía cầu cũng điên cùng la, chúng ta cùng nộ, ngươi không chế không dừng được. Ngoài ra mấy đạo kỳ dị bóng người cũng rối rít hành động, sáng lạng mánh liệt sức sống đều tới đi nhờ xe khách hô đi vành, vành, ẩm. đi nhờ xe đám fan thật là không dám tin tưởng. đã sớm bị thương đi nhờ xe khách lần này bị đánh càng chất vật, chiến bào màu xanh lam rách nát được giống như là một tan mày, càng là đầy bụi đất. bên kia, điều nhân môn nhất thời bị giải phóng ra ngoài, bọn họ lập tức cũng lần nữa tỉnh lại chiến đoàn. điều nhân vũ trụ vẫn chưa xong. a t ba, bạch nguyệt khẽ cắn răng cũng xuống tới, căn bản cũng không có đường tuyển chọn, chỉ có thể là làm cái tân mạng duyên thành rồi. nàng ôm giơ một thanh phổ thông súng xoắn ốc, bay lên tham dự cuộc đấu đi nhờ xe khách, để cho người này vĩnh viễn biến mất. vo ve bên trên trở hay trận doanh những người ủng hộ hoàn toàn sôi sục, sủ, hoan hô không dứt. Chấm đỏ nữ là siêu cấp nhân vật phản diện không sai, thua lựa chọn sinh mệnh sẽ cũng là một đám bạo lực phân tử, nhưng những điên đảo đó hắc bạch giá hỏa xấu hơn. Cùng lúc đó, mảnh này điện tử chỗ đổ rác một chỗ khác chiến trường, trò hay nhân lấy sức một mình tiếp tục chống lại đến người quần áo đen, lò xo so chân, trẻ sơ sinh đoàn xe hợp kích. Người quần áo đen nổ súng thu nhỏ lại không gian khốn tỏa trò hay nhân, lò xo so chân liền ở mảnh không gian này đưa ra chân lớn, trên chân còn mang theo một đống lớn trẻ sơ sinh quả bom. Xong rồi, vai diện đám fan team không khỏi níu lấy. Ba cái SSS thiên la địa vong cùng một kích trí mạng, chỉ là bóng nhân giữa cho hay nhân biến mất tại chỗ rồi, nhưng anh đó nhị quả bom hành tạc rảnh rỗi gian chấn động, nhưng chỉ là đem thật lớn lò xo chân nổ bị thương. Xảy ra chuyện gì? Là thủ hộ thiên sứ. Hắn biến thành thủ hộ thiên sứ. Giải thích môn kinh hô này mới có thể nhìn rõ ràng, kia quần áo đen bóng người là trong nháy mắt biến thành thủ hộ thiên sứ, sử dụng dịch chuyển không gian năng lực, xuất hiện ở đồng phục học sinh nữ thần, đại tỷ tỷ đợi điệu nhân bên cạnh, sau đó lại nhanh chóng bay khỏi, tránh qua ba cái SSS hợp kích lại không rời đi khói lửa chiến tranh một người gánh mấy cái SSS, trò hay nhân cường đến đáng sợ. úp đảo kênh, tê đồ rất đúng cảm khái. nếu như là một vs 1 bọn họ cũng sẽ không là đối thủ của hắn. bất quá bây giờ là ba chọi một, trò hay nhân còn tránh được mở, nhưng nhìn qua đã sắp đến cực hạn. các khán giả cũng nhìn thấy, trò hay nhân liền ẩn giấu chiêu nhi cũng kiến cho các viện binh cơ bản chỉ chút này. nhưng là ngược lại trò hay liên minh, hô long, đột nhiên lại có một đạo thân ảnh hạ xuống phúc giông thôn, mọi người lập tức một trận khe hô, không có, không có kết thúc. Đó là một cái nhìn qua 27, 28 tuổi thịnh niên nữ nhân, mặc nữ vu như vậy đỏ đèn song sắc bà phục, dáng đẹp nhưng tái nhợt mặt mũi treo quỷ thiếu. Máu tanh mà gì, kè, ác ma hệ, đến từ hoàng gia SSS nữ vương. Lần này, ủy viên hội lại cũng mời nổi nàng quá tới tham gia lần này, ngược lại trò hay tiêu diệt hoạt động. Máu tanh mà gì là một cái truyền lưu cực kỳ rộng lớn, cực nghiệm đô thành phố truyền thuyết, có đủ loại phiên bản cùng biến hình, trọng điểm đều là có một người gọi là Magi Azma tồn tại, nàng có thể bị tiêu đi ra vạch ra tương lai, nhưng kêu người hoặc đoàn thể tốt nhất đã chuẩn bị xong trả giá thật lớn. Lần này, bất kể là phi cậu hay lại là Tê đồ, ủng hộ trò hay giải thích môn cũng biến thanh âm thấp, thế thì còn đánh như thế nào? Ngược lại trò hay liên minh, biến mất đi nhờ xe khách, lò xo chân rắc, người quần áo đen, trẻ sơ sinh đoàn xe, máu tanh mà gì? 5 cái SSS, công, phòng, khống chế cái gì cũng có, thế thì còn đánh như thế nào? Xong rồi xong rồi, trên thực lực tuyệt đối trên người ta. Trò hay nhân chỉ có một, nhưng cái liên minh này rốt cuộc còn có bao nhiêu cái SSS? Nếu như điều Nhân Môn bây giờ trở mặt, khả năng còn có thể sống. Nhưng mà, điều Nhân Môn, thua lựa chọn môn không có cái nào định trở mặt. Hoàng tự cường quả thật lại mù mịt lại sợ, Bạch Nguyệt tức miệng mắng to, nhưng bọn họ cũng cố thủ chuẩn bị. Nhưng máu tanh mạ gì thứ nhất, phản phất không nhìn thấy trò hay nhân, liền hướng về phía những thứ này điều nhân cùng thua lựa chọn đi. Hai tay thì động pháp thuật như vậy, vô số huyết sắc xúc tu xuất hiện phòng tới. Lo so chân, người quần áo đen cùng trẻ sơ sinh đoàn xe cũng đều hội ý đội phương hướng công kích, đã là muốn giải cứu đi nhờ xe khách, cũng là cho trò hay nhân ra vấn đề khó khăn. A những thứ này tiện nhân, phi cấu thép chói hai, bọn họ sao được? Trong chớp nhoáng này, Bạch Nguyệt chọn mắt nhìn con mắt, cho dù thân là cấp độ S, phải tránh chọn Phô Thiên cái điều tới dị lực cùng chiều cũng đã là không có khả năng. Nang như vậy, những người khác càng không có cơ hội, xong rồi, phải bị tận diệt rồi. Dầm dầm dầm. Không đợi người nào suy nghĩ nhiều, địa tử chỗ đổ rác giống như toàn bộ vùng quanh quẩn, vô số các dạng rác rời nổ mạnh phân dương, từng cái tỷ vi cũ bay lên bầu trời đêm. Giờ phút này, bất kể là vai diễn fan hay lại là án tỉ fan, còn tưởng rằng sẽ thấy một bộ điểu nhân nổ mạnh máu thịt hành phi cảnh tượng. Nhưng khi bụi trần hơi chút hạ xuống, chuồn chuồn thu chụp đến mới nhất cảnh tượng nhưng là, đạo kia quần áo đen nát mặt bóng người đứng ở phía trước nhất, hiển nhiên chặn lại phần lớn lực trùng kích. Ở phía sau hắn một đám điểu nhân cùng thua lựa chọn, mặc dù đều đã là rối rít bị thương, hoặc là té xuống đất không lên nổi, hoặc khóe miệng của là có máu chảy ra, tuy nhiên cũng còn sống. Chỉ là, đi nhờ xe khách tránh thoát, trở lại đem liên minh trong đội ngũ. Này mẹ nó, Bạch Nguyệt khí tức dồn dập, tìm được đường sống trong chỗ chết sau ngược lại càng phát tới tức, những thứ này sss, mỗi một người đều. Ha ha ha ha. Lôi Việt nhìn bên kia năm vị cự tình, thân thể có chút lão đạo muốn ngã, tiếng cười cũng phí sức, thì ra Triệu Gia Cẩu là thực sự muốn ăn người a. Tây có gai kên, chính kích động phỉ cậu vội vàng thanh minh. Triệu Gia Cẩu, theo ta phỉ khẩu, là hai cái phẩm loại. Cho hay nhân, thu tay lại đi. Người quần áo đen một lần nữa đại biểu ủy viên hội như vậy nói, bây giờ thu tay lại, các ngươi còn có thể tiếp nhận luật pháp xét xử, làm như thế nào liền thế nào. Đối phương bại cục đã định, cự tinh môn cũng không gấp độc thủ, dù sao cũng là toàn bộ hành trình lai sở chế ảm, lối ăn không thể quá khó coi. Trên internet, vo ve độ lớn, rất nhiều người cũng o o vừa nói chính mình xoay sở trò hay nhân muốn táng ra bại sản. Vai diễn phan, sự phan, thật là đẹp, cũng thấy trò hay sân khấu cần phải tấm màn rơi xuống. Trò hay nhân tiến hóa, giẫm đạp máy may nhân cho hay nhân, không phải là người ăn thiên sứ caca, trả cho chúng ta a. Oh, ô, oh, oh, thật là lép môn, toàn thế giới đều phải hại caca, caca chỉ có chúng ta rồi. Đột nhiên, đêm này lại xảy ra biến hóa, mảnh này chỗ đổ rác khắp nơi hiện lên sương đêm, có ổ nào bá ván trượt âm thanh truyền ra. Con mắt của Lôi Việt Đông lại một cái, quay đầu nhìn. Chấm đỏ nữ, Bạch Nguyệt đợi rất nhiều người cũng là rồi, rít tuân danh vọng đi, chỉ thấy hai bóng người từ sương đêm trung đi lên ván trượt gào thét tới. Một cái mặc đến mũ bảo hiểm áo chống đạn, nắm đại thủy thương cùng bút bê vải cô bé, còn có một cái thải phát thiếu nữ. Chương ba mất không chế. Sương đêm hạ xuống, đó là vô tinh bảo không điều nhân, đây mới là điều nhân vũ trụ người trưởng đà. Vẫn chưa xong, vẫn chưa xong. Cho hay trận doanh cấp phê khen, giải thích môn cũng kích động hô to, vì cậu kêu to, không biết rõ tại sao, chính là cảm giác của ná. Vai diện đám fan giống vậy manh động, chàng này sử thi đại chiến một giây một cái biến hóa, bây giờ ai cũng không thiếu, đây chính là cuối cùng quyết chiến thời khắc đi. Đủ loại ngoại lai fan không phải rất rõ ràng tình trạng, vậy là ai? Đó không phải là cái tiểu anh bảo sao? Ai ai ai, ta chỉ có 5 tuổi. Tinh bảo một bên trượt lên ván trượt, một bên nhấc tay hướng những cự tinh đó la lên nhìn một chút, ta là hải tử. năm vị cử tinh mắt thấy lần này biến hóa, lẫn nhau lẫn nhau nhìn nhau hạ, trong lúc nhất thời đều không thể không đầu, ai xuất thủ trước? đánh hải tử. coi như là lò so chân, máu tanh mạ di như vậy quái bên trong tà khí, cũng không muốn lưu lời này trôi. Sương đêm càng phát ra nồng nặc, tràn ngập ở trong chỗ đổ rác không bậy nhà trung thành, ồn ào ba mươi tiếng, kia thải dậy thì ảnh đảo mắt đến lảo đảo muốn ngã quần áo đen bóng người bên cạnh. tấp la, con sâu làm dầu nổi canh. lang toa hướng lôi việt lên tiếng chào hỏi. lôi việt mỉm cười, trùng hợp như vậy nha, ngươi cũng tới hủy diệt thế giới. không có, chính là vì tình bảo. Làn toa hơi nhún vai, mau cứu hải tử. Bốn phía một đám điểu nhân phân chấn sau khi vẻ mặt khác nhau, Bạch Nguyệt ngược lại hít một hơi gấp tức, làm cái gì? Ngay trước hiện tại bạn gái mặt với tiền nhiệm mắt đi mày lại, muốn chết có phải hay không là? Sương đêm. Chấm đỏ nữ lẩm bẩm cũng nhìn người tới, thua lựa chọn môn cũng quen thuộc vậy là ai? Lúc này, vai diễn fan trung phải kể tới chính phú fan phản ứng lớn nhất, thật là trắng, thật là đỏ, tốt giáo, tốt tỷ đợi fan rối rít nóng nảy, tốt dạ fan chính là hoan hô khích lệ. Chớ hay nhân thêm Sương đêm nữ có hay không làm đầu? Đó là đương nhiên có rồi, hay lại là đây đối với tốt giật đầu? Bất quá vò ve bên trên cũng tràn đầy ngược lại trò hay đám fan thanh âm, các ngươi tới đúng dịp, toàn bộ đồng thời diệt xuống. Không thể nào, không thể nào, sẽ không có người chọn là mang đến xương. Đêm cùng tỉnh đứa bé là có thể thay đổi cục diện chứ? Trò hay nhân hôm nay chết chắc, quỷ mắt tới cũng không giữ được hắn. Ta nói, Đoàng đoàng đoàng đoan. Chật, mãnh liệt tiếng súng lại vang lên nữa, người quần áo đen tránh được tin bảo, trực tiếp nhắm ngay trò hay người cùng sương đêm nữ nổi súng bắn càn quét, sở hữu đạn cũng chuyển hướng bay đi. Còn lại SS chuyển động theo, máu thanh hai tay mạ dỉ phóng ra pháp trận, lọ xo so chân phun ra ngọn lửa, do thương hỏa đồng thời mang đi những thứ này thêm được. Vốn là kia nặng nghề xương đêm khiến cho không gian mênh mông và bẹ, đạn coi như có thể chuyển hướng cũng không dễ dàng đánh trúng mục tiêu, nhưng đi nhờ xe khách cùng trẻ sơ sinh đoàn xe liên thủ vẹt ra sương mù. Vanh banh bịch bịch, lang toa dẫm ở ván trượt bên trên tránh chuyển xe dịch, màu vàng trưởng bản ngăn cản xuống màng lớn đạn, nhưng vẫn là không thể hoàn toàn đối phó, có chút thương hỏa lao qua. Một luồng thải phát đứt gãy phiêu tán, bóng chạy ăn vào bả vai văng lên máu bắn tung, lang toa nhất thời bay ngược hết mấy bước, ván trượt cũng gần như bay ra ngoài. Lăng toa tỉ tỉ, để ta ở lại cản bọn hắn. Tinh bảo vội la lên, phi thân tiến lên ngăn trở thương hỏa, ngươi phụ trách Vũ Linh môn các nàng liều chết chiến trường, đánh kế hoạch có thể không phải thất bại là thắng, mà là mở ra một đạo u linh môn, toàn thể chạy trốn, hoặc là có thể chạy một là một cái. đừng nghĩ chạy, chúng ta có phong tỏa u linh môn năng lực. đi nhờ xe khách nghe vậy lâm nhân nói, đầu hàng đi. kiệt kiệt kiệt. Lò so chân phát ra ngông cuồng tiếng cười quái dị, mắt thấy điệu nhân viện binh vừa đối mặt liền bị tự tinh môn kích phá, ngoại giới sợ cảm khái ngàn vạn, giải thích môn rối rít tức cười, này thật không kỳ quái, mới vừa rồi mình rốt cuộc là đang chờ mong cái gì chứ? xương đêm nữ thậm chí cũng không phải giỏi công kích, chính là một cái xương đêm nữ. ồ, lôi việt thấy lăng toa bị đả thương. Tam hạt cùng lớp hai tay đều tại nắm chặt, con mắt kiên cố vô cùng, tràn đầy một cổ cực độ lửa giận. Hắn quét nhìn xung quanh những thứ này, S Lúc này cảnh tượng thật giống như cùng một ngày nào đó cảnh tượng trong hộp, ở nơi này phiên trong chỗ đổ rác. Sát lục, sát lục, sát lục ở ba. Hô hấp, trong nháy mắt trước sau, thiên băng địa sập như vậy biến đổi lớn. Mọi người chỉ thấy trò hay nhân một tiếng điên thiếu, giống như tại chỗ đổ mạnh, rầm rầm rầm, đầy trời trong xương mù ô nha cũng trở nên cuồn bạo. Kia dị vực cây đa lớn, cảnh lá điên cuồng mạn sinh tung bay, qua lại ở khắp chỗ đổ rác trên, giống như là tạo thành một cái giới vực. Đạo kia quần áo đen bóng người phóng lên cao chẳng những một chút không giống đến cực hạn, mới vừa rồi thương thế hoàn toàn không thấy, còn toàn phương vị địa bùng nổ. Hắn tựa hồ là trong bầu trời đem bất kỳ một cái ô nha, máu thịt đầm địa quái ảnh nặng nề, yêu cùng hận hai tay mười ngón tay xôi ngược che đậy mọi người mỗi một chỗ tầm mắt không gian. Vô luận là SSF môn, điều nhân môn, thua lựa chọn môn, trên chiến trường các phe cũng vì đó kinh ngạc sợ. Leng keng, hải tử, mau cứu hải tử. Đem những này ăn thịt người người quẻ lão đại má hầu, toàn bộ đưa vào địa ngục. Trời hay nhân quỷ dị thanh âm vang dội. Phanh nhằm. Người quần áo đen bị khắc một đạo màu đen tàn ảnh chợt một chút trùng kích ra đi, không kịp nổ súng. Liền rơi đập ở trong đốn rác, lệ khiếu sau đó lên. phanh rầm rầm. bên này tàn ảnh chưa tiêu, bên kia tàn ảnh đã lên. trò hay nhân nô lên cao một cước đem lò xo chân rác nặng nề chém đã đi. kiệt kiệt tiếng cười biến thế lương. máu thanh mạ gì vẫn còn ở hơi gần ra, trò hay nhân cũng đã xuất hiện ở trước mặt nàng. rơi trọng hình súng lục nổ súng, phanh nhầm. đánh tơi bời. trò hay nhân đang ở đánh tơi bời ngược lại trò hay liên minh cự tinh môn. aha. các phe ken, bất kể là trò hay hay lại là ngược lại trò hay trận giành. giải thích môn cũng lâm vào mất khống chế trong tiếng thẹt thẹt. Lại dám ngay trước ca ca đánh xương đêm nữ, các ngươi đây là tự tìm đường chết. Tây có gai kên, phi cầu kích động điên rồi, cả đêm vụ nữ chính mình cũng không dám đánh chính mình. Cho hay nhân, Chân tướng nhật báo kên, chiêm thành vinh tiếng nổ trách mắng, hải vương, cặn bã nam, rõ ràng sẽ trả thích tiền nhiệm, lại trêu chọc một đám nữ sinh. Sức sống, chấm đỏ nữ nhìn đến rung động, xảy ra chuyện gì, Lăng Toa lại có thể cho trò hay nhân mang tới mạnh như vậy sức sống, yêu, âm, lại thoáng cái, trò hay nhân thế không thể đỡ đem đi nhờ xe khách đập chúng trẻ sơ sinh đoàn xe bên trên, hành khách cùng xe đều phải là xe. Điều Nhân Môn nhìn ngây người, cũng cảm giác ngốc xuống tỉnh báo quay đầu nhìn một chút lăng toa tì tỉ, tỉ, chẳng nhẽ đây mới thực sự là kế hoạch? Nhìn cho hay nhân một người cuồng đánh 5 cái S93, vô số người xem con mắt đều phải trừng nước ra. Ngoại tào người trẻ tuổi này có thể hay không nói điểm quy tắc? Đây là người sao? Mấu chốt giải trí kênh, bình thúc hăng hái mà thần bí làm thủ thế nói, Long có nghịch lân, chạm vào hắn phải chết. Thật giả? Lưu ca cả kinh nói, trò hay nhân chính là trong truyền thuyết Long Tổ Lão Đại. Cùng lúc đó, từ phúc rong thôn đến mạng duyên thành, khắp nơi mọi người cũng tại chỗ bùng nổ nhất là cây có gai khu loại này liền lão lại nãi cũng là vai diễn phan khu vực trên đường phố tràn đầy xe mình cùng tiếng ừ số lớn tiếng súng cũng giờ dở lở dần vang lên cho dù có nhiều hơn nữa giấy cũng không không dừng được mọi người là thắng lợi mà chiên điên rồi mạn duyên thành lại lần nữa điên cuồng lên úp đào khen tê đổ kích hô bọn họ ở phản kháng bọn họ ở toàn trường cùng múa Cho hay nhân cho hay nhân một lần nữa mang đến không tưởng tượng nổi hỏa làm sao có thể không vì hắn điên cuồng lan tràn nhân cũng bị đốt lần này cũng không chỉ là mạn duyên thành vân hải thành cùng tạo thành cùng với xa hơn những thành phố khác hàng trăm triệu mọi người cũng không khỏi sinh lòng dân chào ta bất thăng chính ai là ta ai là chính vậy thì có ý tứ vừa mới nghe nói trò hay nhân chủ trương á ngươi hỏi ta chi không ủng hộ đó là đương nhiên ủng hộ a tân mạn Duyên thành tân mạn sinh liên bang vo ve bên trên bất kể là cái gì fan có một cổ tiếng kêu đang ở hấp lưu tân mạn Duyên thành hô long sở hữu người xem lúc này thấy kia dị vực cây đa lớn hốc cây trận bùng nổ ánh sáng tựa hồ thành rồi một cái không gian lối đi bên trong là đen nhánh bệ tan thành các khu vực lần trước trung cực chiến sĩ chính là bị trò hay nhân tiến đụng vào bệ tan thành các khu vực cũng không biết rõ xuống đi nơi nào. giờ phút này, quân bạo trò hay nhân hai tay bắt sách bị đập ở một đoàn nam vị SSS, giống như một con thật lớn ô nhá, hướng cây đa động đụng đi. mọi người ở thét trói thai, giải thích ở gào thét, phúc rông trên quảng trường ngoại lai đám fan rơi vào tan vỡ, lá cờ cũng xuống, khẩu hiệu bài cũng bị chấn bể. Phản phất đắp trẻ sơ sinh đoàn xe mây vị SSS đều liều mạng dãi dùa, đi nhờ xe khách lần lượt muốn biến mất, nhưng mảnh không gian này đã hoàn toàn cũng không do bọn họ, trên người dị lực cũng lâm vào ngưng trệ, hơn nữa tốc độ thật sự là quá nhanh. trên cái vũ đài này, bọn họ không phải nhân vật chính. ở ba, bầy nhá bay lượn Cành lá loạn vũ, cây đa động tuân ra một cổ chói mắt được khó nói lên lời ánh sáng. Lam Thẳng muốn đem mọi người tim chân bạo chấn động là định, cây đa lớn khôi phục như thường, năm cái SSS đều không thấy, trò hay nhân lại chính ở chỗ này. Toàn bộ Phúc Dung thôn, Đông Châu, đến toàn bộ mạng duyên thành hơi chút yên lặng một chút, liền gần như cùng lúc đó địa bộ phát ra mọi người thật lớn âm thanh tới. Mưa to bắt đầu rơi xuống. Điều nhân, thua lựa chọn, vai diện đàm phán, từng khuôn mặt bên trên có mỗi người không giống nhau, lại lại đồng dạng cái tình. Cùng lúc đó, được người mê vị khác ngược lại trở hay liên minh SSS, vốn đang đang chạy tới Đông Châu trên đường, đột nhiên rối rít thay đổi hành trình quay đầu trở về, Tây có gai kênh trước nhất báo cáo tình huống này, phi cầu nói liên tục, nói là bọn họ trước ở rượu giả nắm chặt người lai sở chạy ảm gian nơi đó mua mấy chai chính tông rượu giả, dự định bắt được ca ca sau ăn mừng uống, nhưng rượu quá thơm rồi, bọn họ không nhịn được trước hết uống, không nghĩ tới vô phúc tiêu thụ, phóng đến bây giờ, chân cũng mềm nuốt, không có cách nào tới đông châu rồi. cho hay nhân, chân tướng nhật báo kênh, chiêm thành vinh đầu chọc tỏa sáng, nghiêm nghị nói, một cái súp tơ có trẻ sơ sinh chi tâm thiên sứ, thuần túy người biểu diễn, người tốt hẳn xóm. các vị, ta phải được nói như vậy. Nếu không ta khả năng cũng sẽ bị biến mất, mạng duyên thành đã không thể tránh địa muốn toàn diện nên đón chờ hay thời đại điều nhân vũ trụ. Chương 319, tân mạng duyên thành. 200230824. Giữa mạng đại phát thanh, bạn ngươi 24 giờ ăn dưa. Được gọi là phúc dòng cuộc chiến thế kỷ đại chiến đã qua một tuần, bụi bặm lắng xuống, nhưng năm vị SSS vẫn không rõ tung tích. Có lẽ bọn họ chính ở cái vũ trụ này mỗ hẻo lánh với trung cực chiến sĩ xoa xoa mặt trược hoặc là đánh bài. Có loại khả năng này, ta là không coi trọng rồi, cái vũ trụ này đã biến thành điều nhân vũ trụ á, không, có bọn họ vị trí. Tin tức mới nhất Ủy viên hội buông tha, chính thức tuyên bố thấy rằng đủ loại nguyên nhân đặc biệt, gần đây sẽ không lại tham gia mạn duyên thành sự vụ, nhưng sẽ kéo dài chú ý, thực ra chính là sợ trò hai người. Không có còn lại SSS sẽ đến, tới một hết một cái làm sao còn chơi đùa, trò hay nhân thật sự là thái thái quá, quá nghịch thiên rồi. Mấy ngày nay, từ lan tràn thị chính đến các khu thế giới, động tác cũng không ít đâu rồi, nhất là Đông Châu. Trò hay nhân luôn luôn tập trung nghĩ về một việc định làm chữa bệnh miễn phí ở khắp thành thực hiện rồi, còn rất nhiều là chuyện xưa nhất đều không thể nhắc, ăn dưa phải coi chừng, ta cũng không nhắc lại. Nhưng có thể nói, tân mạn duyên thành khởi động Vô ve hồ sẽ ở bảng, trong một ngày có vô cùng biến hóa. Ma Tiên, quốc đạo hàng năm tốt nhất người mới anh hùng thượng chiếm một đại chỗ ngồi, vạn chúng chú ý quyển này tới chỉ là một gà dừng giải thường ốc đạo trái rửa thượng một bộ phận, lại bởi vì thật là đẹp muôn phát công, thật là đẹp thủ lĩnh nạ nạ tiểu khả hái ngộ hại mất tích một chuyện càng là gắng gượng lấy được đường phố biết đường hầm nghe thấy trình độ, phe làm chủ không đưa cái này thượng bán bố cho hay nhân, tựa hồ cũng ngượng ngùng. Bữa lễ trao giải có thật nhiều kênh tiến hành lai like sợ trệ ạm, tỷ lệ người xem không tầm thường, thật là đẹp muôn cùng một bộ phận vai diễn fan thật sớm phong tỏa xem. Buổi lễ hội trường có chút để danh khách quý tham dự, rượu giả nắm chặt người cũng ở đây, chỉ là thấy không tới trò hay bóng người, điều nhân giải trí cũng sớm nói rồi hắn sẽ không xuất tịch. Đến kích động nhất lòng người hàng năm tốt nhất người mới anh hùng thường, tỷ lệ người xem càng là tăng vọt, khắp thành các nơi đầu đường, mọi người rối rít nghỉ chân xem những thứ kia dọc phố cự màn, Phe làm chủ độc đáo, phụ trách ban thưởng khách quý là máy tính hợp thành toàn bộ tin tức hình chiếu liệp thương nhân. Cái này ngày xưa truyền kỳ cự tình một thân kiểu xưa màu xám ôm phục đen, đứng ở trên vũ đài tuyên đọc nói, chúng thưởng người là trò hay nhân, không hồi hộp chút nào nhưng toàn trường các khách quý kích động đến tựa hồ này mới biết rõ như thế, tranh nhau đứng dậy, hai tay vỗ tay, cũng có người huýt sáo, gọi trò hay nhân. Toàn bộ tin tức hình chiếu liệp thương nhân ở nhân viên làm việc dưới sự hỗ trợ, đem trăm hầu vây quanh một cái đại trái rượt hình dáng cúp dao cho thay mặt lên đài lãnh thưởng rỉn nhị trên tay. Vo ve cùng với mỗi cái lai like sở trệ ảm gian, cũng âm thanh như nước thủy triều. Thật là đẹp môn nhất là sục sôi, khóc không thể tự kiểm chế, mặc dù nạ nạ ngộ hại tiền cũng bị cướp đi rồi, Kaka vẫn là đem giải thưởng lớn bắt lại. Kaka, hoàn toàn xứng đáng. Hắn thật, lại vừa là trò hay nhân, lại là thủ hộ thiên sứ, nạ nạ có thể điên nghỉ. Thật là điên môn, chúng ta so với còn lại nhân hạnh phúc quá nhiều, bởi vì chúng ta thanh xuân là Kaka. Cùng lúc đó, đối với cái này phân thưởng, rất nhiều vai diễn fan lại biểu thị không dám nhận không dám nhận, anh hùng. Kaka hắn rõ ràng là một cái siêu cấp nhân vật phản diện. Đoạn thời gian gần nhất, tiến vào ban thưởng cuối mùa, cũng quả thật có mấy cái giải thưởng đem hàng năm siêu cấp nhân vật phản diện ban bố rồi trò hay nhân. Đối với lần này những người ủng hộ có thể là có 10 phần lý do, trò hay nhân cũng với thua lựa chọn sinh mệnh sẽ lăn lộn ở cùng một chỗ, còn nói không phải nhân vật phản diện. Chấm đỏ nữ ám sát lan tràn thị trường, rõ ràng chính là hắn sai xử đi. Chấm đỏ nữ rời đi, phúc dòng cuộc chiến sau khi kết thúc, nàng liền mang theo Mao Hải, công thoát nước Mỹ nhân Ngư đợi thua lựa chọn sinh mệnh sẽ trở thành viên rời đi. Chúng ta sẽ tiếp tục truy tìm cùng thực hiện chúng ta lý niệm. Trước khi rời đi, nàng sẽ không để ý người khác cùng chuẩn chuẩn máy nghe được, đối trò Hay nhân Trịnh trọng nói: "Ngươi sẽ chúng ta, khả năng bây giờ không phải, không phải ngày mai, nhưng ngươi cuối cùng vẫn biết, ta biết rõ ngươi biết, không người so với ta càng biết ngươi." Có một đoạn thời gian, mọi người đều không ở mạng duyên thành phát hiện được nàng bóng người, tin đồn nàng đi hoang dạ thám hiểm, tìm càng nhiều lực lượng. Một cái khác trừ danh trò Hay Điện phan, màu trắng tiểu sử cũng đi, gần đây đều tại Cuồng Tạo Thành bên kia qua lại, tựa hồ muốn bổ túc lò so chân rắc sau khi biện mất không bù, phải làm Cuồng Tạo trò hay nhân. Bây giờ gần như mỗi thành phố đều có chính mình phiên bản trò hay nhân, hơn nữa đến không hết. Không nhiều theo có thể thống kê, tiểu sử hệ dị thể cộng hưởng người tăng vụ lên, người người đều là trò hay nhân tâm tình hạ, mọi người tiểu sử đồng bộ tính mạnh hơn. Bất quá, ở thế giới Đông Châu, đủ loại dị thể giả tiếp tục diễn phun, người mới giống như là giao hệ như thế gia từng có một, từ anh bảo đến lao nhân, mỗi cái tuổi tác, mỗi cái gia cấp đều có mới nhất một cái rất được chú ý người mới tổ hợp têu tạo địa tăng tiểu đội thành viên theo thứ tự là hai vị đại gia cùng một vị bác gái Lao Trung Y Vương Bại Trước Nhân Hệ Đô Thị Truyền Thuyết người thầy thuốc này bệnh gì cũng có thể chữa dùng là tổ truyền phương pháp bí truyền thần thủy nước miếng Vũ Lâm Tông Sư Vương Bại Hạng Nhất Hệ Đô Thị Truyền Thuyết người mang tuyệt thế công phu tông sư mười trò hay nhân cũng gãy bất động hắn một cái đầu ngón tay đầu đường bác gái Do Kẻ Kỳ Nhân Hệ Đô Thị Truyền Thuyết không nên treo chọc đầu đường bác gái bác gái nói đến đánh nhau thần kỳ đều sợ ta làm ra một cái vi phạm tổ tông quyết định Lao trung y di tiên phong đạo cốt, tiếng Như Hồng trung nói, đều là 3G, các, năng lực ta đánh ra đều là 3G hả hả hả. Vũ Lâm tông sư quắc mắt thụ nhãn, vung quyền mùa chân, cho hay nhân, lui, lui, lui. Bác gái hung ác huy động ngón tay, kèm theo người mới triệu, rất nhiều tân đoàn đội, công ty, kênh cũng đang điên cuồng sinh ra, số lớn nhân viên vọt tới Đông Châu bên này phát triển. Điều nhân giải trí cũng không có tiến hành lũng đoạn, ngược lại bảo vệ trăm hoa đua nợ cục diện. Cũng vì vậy, Đông Châu đang ở trở thành mạn duyên thành nhất tinh thần phấn chấn, cũng nhất triều địa phương. Tạo địa tăng môn chính thức hướng trò hay nhân phát ra khiêu chiến mới nhất thành lập Đông Châu Cảnh, người dẫn chương trình môn nghị luận sôi nổi. Trò Hay Nhân sẽ sẽ không sợ, không dám ứng chiến đây. Bị đả thương cũng không liên quan, tin tưởng lão trung ý sẽ đem hắn chữa khỏi. Mà Đông Châu đặc biệt cục điều tra trải qua một vòng thanh bản đại gây dựng lại, La Quốc Đức thành tân nhất đảm nhiệm cục trưởng, ngoại giới cũng suy đoán đây là do trò Hay Nhân thúc đẩy kết quả. Bất kể có phải hay không là, chuồn chuồn máy đều nhiều hơn lần chủ tới, La Quốc Đức ở trò Hay mặt người trước tươi cười bộ dáng, còn nói cái gì, cho chút mặt mũi ta cái này cục trưởng à nha. Đương nhiên, mọi người cũng nhiều lần thấy được, mặt mũi là không có cho, bước vòng ngược lại là có. Ngày nay buổi sáng bắt đầu mùa đông đang lúc điệu nhân vũ trụ bộ thứ nhất hệ liệt điện ảnh điệu nhân anh bảo tam bộ khúc muốn mở máy đông châu thành phố điện ảnh điệu nhân sở tiểu điểu lúc này cực kỳ náo nhiệt cái này mở máy ý thức cũng không bảo mật lại có toàn thể điệu nhân tới cổ động tạo thế cho nên đẩy trời là chuẩn chuẩn máy sở tiểu điểu bên biển người trên đầy ký giả truyền thông, sở trẻ ạ mẹ cùng người đi đường những người hái mộ đều phải thấy trước mới thích bắt quái đủ bản từng nhóm những người hái mộ không ngừng tiêu từng cái có mặt điệu nhân tên kích động không thôi tinh bảo tinh bảo đồng phục học sinh nữ thần đại tỷ tỷ bây giờ đông châu cây có gai Suối điển, bởi vì quốc mộng quảng trường thế giới chi môn, qua lại rất là mất tiếc. Cứ việc trò hay người là thật nghỉ học, nhưng Trầm Mạn Ni cùng đại tỷ tỷ còn tiếp tục ở Nam Khê Nghệ thuật cùng Đông Châu giữa hai đầu chạy, đi học tăng lên chính mình. Ta phải thật tốt cố gắng, không để cho trò hay nhân, hoa tỷ cùng mọi người thất vọng, làm tốt chính mình, đuổi theo hắn. Trầm Mạn Ni gần đây cũng cầm như vậy tâm tính, mở máy sắp tới, nàng có nhân vật khách mời vai diễn, lập tức càng phải như vậy, nghiêm túc nghiên cứu đến kịch bản. Thỉnh phượng, nàng ngới quay đầu dõi mắt ngồi ở không xa bên kia cũng nhìn kịch bản trò hay nhân. Diễn viên khu nghỉ ngơi còn có còn lại tiểu nhân thân là diễn viên chính đại tỷ tỷ thông minh nữ cũng là đóng vai thần máy mập mạp tốt bạn gây đám người tất cả đều ở vì tạo thế hơn nữa cũng quả thật rất có kỷ niệm giá trị hoa tỷ dì ni mặc tây kiển lạc cơ kẻ cơ bắp đợi hạch tâm điệu nhân cũng là một cái không ít bọn họ chính có bận rộn đi ứng đối phóng viên bảo tiêu ngăn trở điền cuồng phan uống rượu uống rượu bắt chuyện mỹ nữ bắt chuyện mỹ nữ ở sở tiệu đi ấu bên đi lang thang mỹ nữ quá nhiều gần như tất cả đều là ấu bị điệu nhân khai thác hỉ vọng đến lớn mật điểm thậm chí là bị trò hay nhân nhìn trúng cơ chứ quan vương biểu thị trò hay nhân vẫn còn độc thân trạng thái Mặc dù ánh trăng sáng công chúa tuyên bố quá mình là chính quy bạn gái, sau đó nhưng lại nói đó là vì kích thích chấm đỏ nữ thuận miệng nói một chút mà thôi, không chung một chỗ á vì vậy, chính phú đám fan tiếp tục cạnh tranh không ngừng, mỗi chỉ chó hay khái niệm cổ đều có rất tốt đẹp xu hướng tăng. Lúc này Sở Tiểu Điểu ở bên những người hái mộ đột nhiên lại bộc phát ra trở nên kích động tiếng hô, các phóng viên cũng phải nhào tới, chỉ thấy Dương đêm nữ hiện thân, trượt lên ván trượt vào Sở Tiểu Điểu. Lôi Việt nghe tiếng nhìn, thấy lăng toa liền muốn lướt qua, hướng vai quần chúng khu nghỉ ngơi bên kia đi vòng quanh, không khỏi mỉm cười hỏi, "Ai? Lúc trước đã đáp ứng tình báo phải cho nàng bộ phim đầu tiên làm diễn viên?" Lăng toa cũng lộ ra cái mỉm cười, làm cái vai quần chúng lan lộn cái hồ cơm. Vai quần chúng a? Lôi Việt đang suy nghĩ cái gì? Khi đó cũng là ở nơi này thành phố Điện ảnh, dường như đã có mấy lời. Một đám điểu nhân đảm tiểu đứng lên, nhìn phía xa bên kia tỉnh bảo làm đạo diễn, không ngừng bị các bộ môn nhân viên hỏi đủ loại vấn đề, tỉnh bảo làm ra từng cái quyết định. Cách đó không xa, Bạch Nguyệt đối Lôi Việt cùng Lăng toa nói chuyện với nhau nhìn ở trong mắt, khẽ cắn răng. "Đừng nói nữa, cho hay nhân chính là một cặn bã nam, tử cặn bã nam." Toàn thế giới chuẩn bị. Theo Hoa tỷ vỗ tay một cái, một tiếng hô to Toàn bộ sở tiểu đi ô giống như là đổi một loại kiểu, ầm ầm hỗn loạn nhưng lại ngay ngắn có thứ tự. Điều nhân môn đi về phía tinh bảo bên kia, các diễn viên tiến vào ống kính trước biểu diễn khu, hoa tỉ, dìn nỉ đám người đứng ở máy chụp hình xung quanh. Thân hình thấp nhất, nhất tiểu tinh bảo cầm trên tay một cái đạo diễn phồn, tiếp tục chỉ huy mọi người làm cuối cùng bố trí, thẳng đến thật sự có sắp xếp cũng đúng chỗ, còn kém ra lệnh một tiếng. Sở tiểu đi ô bên mọi người nín thở mà đợi, các ký giả truyền thông đều phải vỗ xuống lịch sự này một khắc. Đơn giản là khắp thành nhìn chăm chú, xa hơn những thành phố khác cũng có số lớn chú ý, mỗi cái live sở trẻ ám kênh giải thích môn tiếng cười nói. Rốt cuộc, tinh bảo đứng ở một tấm trên ghế nhỏ, dơ lên mịt rô phủng, hướng toàn bộ sở tiểu địa ồ. Toàn bộ mạng duyên thành hét lớn, điểu nhân vũ trụ ảm sần. Lôi Việt lúc này vùi đầu vào biểu diễn chung, một đám điểu nhân diễn viên cũng là ứng tiếng bắt đầu diễn, ngoại trừ máy chụp hình, còn có đầy trời chuồn chuồn máy ông ông quay chụp. Quyền thứ ba hết. Chương 320, không hoàn buồn xuất ra hoa. Phi thường cảm ơn mọi người nửa năm qua này ủng hộ, cho chương đẩy các vị đại đại khen thưởng, phát buồn chương nói, phát bình luận sách, phát tranh minh họa chờ các vị bạn đọc. Để tránh bỏ sót sẽ không từng cái điểm danh, nhưng ba lực đều là để ở trong mắt cảm kích ở trong lòng, cũng phải cảm ơn đặt bỏ phiếu đợi bạn đọc yên lặng ủng hộ. này thì xong rồi sao? không phải mới nửa năm sao? có bạn đọc cảm thấy ngoài ý muốn hỏi, mặc dù ngắn ngủi cũng rất dễ thương là được. ân, đã kết thúc á, tổng kết một chút đi. thỉnh lư bản. Ra hành mạ chìm kết thúc sau, hoa lực vùi đầu vào một cái đầu gối giải phẫu. bởi vì bệnh tình phức tạp, cộng vào năm tình hình bệnh dịch đưa đến chạy chữa đủ loại phiền toái, toàn bộ vây giải phẫu kỳ cùng hồi phục kỳ bận làm việc một năm, chính là dưới loại trạng thái này đồng bộ sinh ra, không thể nói chuẩn bị rất thoải mái, cũng không thể nói chuẩn bị không đầy đủ. quyển một, đăng trang chia làm phần trên cùng hạ bộ, phần trên là mở đầu tới lôi việt dị thể cộng hưởng đang tràn thành, hạ bộ là đông châu đêm kết thúc. Đối với phần trên, vô luận là sáng tác quá trình cùng sáng tác thành quả, ta tự đánh mình 97 mươi phân. Sáng tác quá trình là toàn tâm đầu nhập, thiết lập, điểm chính, nhân vật, cái gì cần có đều có. Mỗi ngày sáng sớm thức dậy đến dạng sáng, mọi thời tiết ý tưởng cùng gõ chữ, ngủ nằm mơ đều là ở gõ chữ. Nửa đêm chợt tỉnh đem ý tưởng ghi nhớ thậm chí đánh mở máy tính đi tu bản thảo. Toàn bộ cố sự mạch lạc đều tại kiểm soát bên trong, mỗi một đoạn cũng trải qua mải, mỗi câu lời kịch đều có thiết kế, mỗi một ý tưởng đều có mục đích, cửa hàng đúng chỗ tâm tình cấp trên mạnh liệt bùng nổ nhiều năm trước tới nay cần cù theo đuổi mùi vị văn tự hình ảnh cảm tâm tình những thứ này kỹ xảo cũng rất thành thục sáng tác ý đồ cũng cơ bản đã thành hoa lực cảm thấy chạm được một cái loại thiên nhân hợp nhất mỹ cái giai đoạn này ta đúng là bỏ ra thân thể cùng linh hồn ở sáng tác nhưng thông minh các độc giả các ngươi cũng biết rõ thành tích không lớn địa đuổi theo đọc không đủ một mực không lên được tâm giang sau đó sống chết chuồng chạy mấy tuần gọt sát lên rồi liên buôn bán thị trường mà nói thành tích nổi mạnh có tính ngẫu nhiên nhưng thành tích không tốt một loại đều có nguyên nhân tiết tấu quá chậm á cửa hàng nhiều á giai đoạn trước không đủ thoải mái á Hình tượng không đòi vui á, bất quá cho dù không đắc khách, ta cũng không cho là là tiểu thuyết viết chưa khỏi hán. Ta thích cái đồ chơi này, cũng phi thường. Cảm ơn những thứ kia giống vậy thích các bằng hữu. Một khúc gan ruột chém làm chi âm mà đặng. đương nhiên, mở thư trước lựa chọn như vậy viết khẳng định thì có tiểu chúng chuẩn bị tâm tư, tiểu chúng có tiểu chúng theo đuổi. Sách này vốn chính là muốn hướng cung phòng cách đi. Nhưng thành tích như vậy không được, cho dù cao triều bùng nổ sau còn chưa được, không phát sinh kỳ tích lời nói thu hoạch là có thể đoán được, mà cao vận gần như cho tới bây giờ cũng không có duyên với ta. Ta không quá nhận biết này kỹ nữ, cho tới ta ngay cả lời có thể viết sai. Ảnh hưởng này đến hạ bộ sáng tác tâm tính, sự khắp mọi mặt độ hoàn thành có chút hạ xuống. Hoa Lực chỉ là một phàm nhân mà thôi, không thể nào không ảnh hưởng á, cũng không phải là vì tự mình hoài nghi, viết sách nhiều năm như vậy, lên lên xuống xuống đều trải qua, đối với chửi mắng ha ha mà chống đỡ, đối với phê bình có là đổi chỉ, đối với khen rất cao hứng, bây giờ xét đến cùng hay lại là đạt đến không chuẩn lên tác dụng chủ đạo. Vì vậy, toa lực đối mặt là một vấn đề khác, đáng ra không. Rất nhiều bằng hữu đều là từ bình minh thầy thuốc lên nhận biết toa lực, chớp mắt một cái kia hoàn buồn cũng đều đi qua hơn 3 năm. Nhưng sớm lúc trước, một đoạn thời gian rất dài tới nay Ta không phải ở liên tái quyển sách kia, chính là đang vì quyển sách kia làm bài. Còn có liệu dưỡng thân thể, chuyện khác cơ bản đều không làm gì. Ta không muốn lừa dối mọi người, ở lại một lần nữa đêm khuya từ trên giường bỏ dậy đi tu bản thảo thời điểm. Nội tâm của ta bỗng nhiên xảy ra dao động, như thế hiến tế xuống chính mình, đáng ra không. Lên làm trước sau này đã không lý tưởng, sớm nhất trưng bày chương hội là quyển thứ 2 chương 1, bắt đầu. Sau đó là ngược lại về trở về, cái vấn đề này càng là không thể tránh né. Nếu như đây chính là ta hiến tế xuống chính mình, chế mại khác các loại sự tình kết quả. Oa lừa thật, ta khóc chết. Nhân sinh giống như là một cái kịch bản, giai đoạn gì có chuyện gì, có lúc cũng không do chính mình, cái gọi là vận mệnh chẳng qua chính là như thế. Mà Hoa Lực bây giờ giai đoạn không cách nào làm được ở đạt đến không chuẩn thành tích rất không lý tưởng dưới tình huống, không ra khỏi cửa hai môn không bước, vùi đầu hết sức đi sáng tác. Điện ảnh đại sư lúc ta có thể làm được, địa cầu cầu trưởng dạ hành mã nhị lúc ta có thể làm được, vô luận như thế nào mỗi chương toàn lực viết lên cuối cùng, này vốn không có làm được. Loại này không làm được là từ dao động một khắc kia bắt đầu, một đường không ngừng tăng thêm. Vì vậy, sáng tác trạng thái thay đổi, quyền một hạ bộ vẫn là toàn lực ứng phó hoàn thành nhưng là ở một loại tinh thần hao tổn máy móc dưới trạng thái đến quyển thứ hai minh tinh mỗi ngày tiêu phi ở sáng tác bên trên thời gian từ mọi thời tiết dần dần biến thành đi làm thức ta bắt đầu tìm cho mình chuyện vui có ý tưởng lại không có phí hết tâm huyết không có tinh tu chỉ có bộ phận chương hồi ta mới có thể nói có bỏ ra bảy thành trở lên còn có một cái khác tình trạng là viết ngược lại anh hùng viết phẫn nộ viết cuốn có một không cho rì điểm hơi chút vừa qua tuyến đoạn liền biến mất thậm chí toàn bộ chương hồi bị ban sau đó phải sửa đổi nhân vật cùng cố sự cũng sẽ bị ảnh hưởng rất mệt mỏi nhưng không ổn nhất là như thế tiêu chuẩn hạn rất đa tình tiết không cách nào tiến hành không có chỗ xuống tay, này khiến cho ta sáng tác nhiệt tình càng hạ xuống, nhưng đây là thứ yếu nguyên nhân, ta sẽ không nghỉ lại đến phương diện này. Mặc dù độ hoàn thành không cao như vậy, không như vậy tinh xảo, một quyển này vẫn là hoàn thành, muốn làm cái gì nói chung cũng chính ở chỗ này. Đến quyển thứ ba siêu cấp nhân vật phản diện, ta tiến một bước cách mở máy tính, đi ra thư phòng, đi tập thể hình, đi bơi lội, đi khảo chứng, đi du lịch, đi chơi. Đột nhiên, ta sinh hoạt trở nên phong phú rồi, nhân cũng rắn chắc tinh thần, liền nhiều năm mất ngủ cũng mất, trọng lượng cơ thể tăng vụ lên. Nhưng mỗi ngày vùi đầu vào sáng tác thời gian càng ngày càng ít, mở ra văn bản chính là làm làm xong đăng lên. Vì vậy, ta hoàn toàn chuyển đổi một loại bút pháp. Chơi đùa thì xong rồi, như vậy viết ngược lại cũng có như vậy viết thú vui cùng xem chút, chơi được vui vẻ, chơi được vui vẻ liền có thể. Cảm ơn với mọi người yêu thích, vẫn có tương đối cái này thất nghiệp xuất dâng cao hoàn cảnh lớn mà nói còn có thể thu nhập, nuôi chính mình không thành vấn đề. Chỉ là làm gõ chữ đối với ta càng ngày càng là một loại nhiệm vụ thời điểm. Ta biết do đã kết thúc á, loại này đi làm sập cũng không phải ta thích sáng tác nguyên nhân, cho nên chơi thì chơi nháo thì nháo. Tâm lý từ đầu đến cuối có một khối địa phương cảm giác khó chịu, ta từ đầu đến cuối thích cái loại này mê mẫn mê mọi thức sáng tác. Nội tâm của ta không ngừng có hai cái tiểu nhân ở đánh nhau, một cái nói viết không đủ đầu nhập, một cái khác nói như vậy là đủ rồi à? Ta chỉ có thể ở bên cạnh đều, không nên viết á. Cũng không muốn viết á, các ngươi không muốn viết nữa rồi á. Ta sẽ không nói quyển sách này theo như lúc ban đầu kế hoạch hoàn thành, sẽ không nói sở hữu thiết lập tưởng tượng đều viết ra. Cố sự luôn là sẽ có, cũng có thể đi xuống. Nhưng quyển sách này viết xong quyển thứ ba, viết tới đây, chúng ta đi cùng những thứ này tiểu nhân đến nơi này, quả thật có thể có một kết thúc. Có chút không bỏ được, lại có chút tỵ bỏ một hơi thở. Phải không? Là thế này phải không? Có bạn đọc nói như thế thật xấu thành bại đứng mất, mặc cho thông minh các độc giả bình luận. Đối với ta, còn viết không viết sách, viết cái gì, viết như thế nào, những thứ này đều là cần ta đi nghiêm túc suy nghĩ vấn đề lớn. Ta muốn cũng còn là sẽ viết á, dù sao trừ cái này, cái tay nghề sống cũng sẽ không tạm biệt, vẫn là phải vừa cơm. Khác hệ, xì mở tủ vẫn là cảm thấy hứng thú nhất đề tài, nhưng đó là nói sau, không thể nhanh như vậy, ta còn chưa chuẩn bị xong toàn tâm dốc hết sở hữu địa vùi đầu vào một quyển sách một cái cố sự một thế giới một đám nhân vật chung. Bây giờ nghĩ lại ở mở quyển sách này trước. Ta đến lượt giải quyết tốt cái vấn đề này, chỉ có này vấn đề giải quyết ta mới có thể tốt hơn, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác địa sáng tác. Ta phải rời khỏi một đoạn thời gian, đi làm nhiều chút chuyện tình khác. Thân ái độc giả các bằng hưu, mọi người trong nhà, tập mỹ môn, như vậy hoa lực trước nhất thùng đường chạy, giang hồ gặp lại.